Trưng tiến được người nhập hồng không giới, 212, thế ma xâm lúc ă lăng. n Trưng tiến nhập hồng ma thế giới, không được người g giới, không được 212, thế ma xâm l này bao quát quân đội ở bên trong còn có trần kiến quốc một đám có siêu phạm lực lượng người cùng với một ít chuyên gia đương nhiên nơi này chuyên gia cũng không phải là nghĩa xấu cái kia q u ầ n thể nhân số cũng có hơn mấy ngàn người hai ngày này cũng lên báo cáo tin tức chẳng qua trước mắt cũng không thể tiết lộ nhiều lắm lan thành t h ì ở cách lách không ít người muốn tới đây nhưng đã bị thiết t r í q u a n khẩu dù sao cái này đi thông dị thế giới thông đạo còn muốn kiên thiết m ặ t khác chính là hiện nay dị thế giới đối với đại vân bên này vẫn là tràn đầy không biết cùng nguy hiểm tự nhiên muốn đem những này không biết cùng nguy hiểm xử lý mới được mọi người quan tâm nhất tự nhiên liền là cái gì thời gian dị thế giới đối với người bình thường mân phỏng phải biết rằng không nói cái khác dị thế giới vẹn vẹn liền du ngoạn phương diện giá trị cùng bánh lưới liền kéo căng bây giờ thế giới này có đi nơi nào du ngoạn so với trước dị thế giới tốt tự nhiên không có mà cái này phúc lợi còn vẹn vẹn xuất hiện ở đại vân tốt lắm lúc nào mở ra dị thế giới quan p ư ơ n g hồi phục là ít nhất ba một tháng lại nói lúc này tô trần bọn hắn tới ở giữa đoàn người có tô trần ủ c h ị hạ mạ đa dạ cãi đ e s nhen kim tiên sinh ạ sẽ lệ gia tỏ ban cùng với hoàn toàn thôi miên sau h ẹ giả cỡ nhóm người này đơn độc vặn đi ra một cái đối với bây giờ thế giới này mà nói đều là giống như thần tồn tại chớ đừng nhắc tới bọn hắn bây giờ đều ở đây một khối cái k i a cảm giác c á c bách quá mạnh mẽ tô trần đi tuất ở đ ằ n g trước kỳ thực bình thường tô trần là nhất hiền hòa người thường đều có thể nói với hắn bên trên nói cả người cũng không có vẻ kiêu ngạo gì nói chung khiến người ta cảm thấy rất thoải mái giống như một phổ thông thị dân giống nhau nhưng hiện sau lưng hắn đứng đám người kia lại bất đ ộ n g một cái so với một cái quái vật hơn nữa hẹn ra cơn cùng cái đ ồ loại này thật sự quái vật đứng ở nơi đó ban g xem như là tốt nhất hắn chắp hai tay sau lưng thân thể có chút câu lũ giống như bình thường tại công viên rèn luyện cụ ông kim tiên sinh cùng ạ s ẽ lệ ra to loại này càng không cần phải nói t i ê u ngạo đều viết lên mặt trần kiến quốc bọn họ nhìn một cái tê cả ra đầu lúc này trần kiến quốc bên người còn có một hơn năm mươi tuổi nam nhân là một vị tướng quân cấp bậc đích nhân vật tướng quân thế giới cũ đã ngập trời nhân vật mà bây giờ mặc dù tướng quân cũng chẳng qua là tiểu nhân vật siêu p h à m trước mặt thế giới cũng đem một lần nữa sao bài dù cho phía trước nắm giữ đại lượng tài phú người nếu như không có bắt được siêu p h à m lực lượng cũng cuối cùng rồi sẽ rơi xuống thần đàn mặc dù nói có tài phú cùng quyền thế người khả năng dễ dàng hơn tìm được siêu p h à m lực lượng dù sao số tiền lớn phía dưới tất có dung phu nhưng bởi vì tô trần nguyên nhân còn nữa ngay tại lúc này internet tin tức phát triển cái gọi là tin tức sai đối với siêu phạm lực lượng một khối này mà nói không có quá tác dụng lớn đoàn người đều biết bắt được siêu phạm lực lượng khủng bố đến mức nào sảng khoái hơn ngươi vì tiền hoặc là một ít lợi ích đem siêu phạm lực lượng chắp tay nhường cho người cái kia không phải là người ngu sao có siêu phạm lực lượng về sau có gì không trước mấy tiên quốc bên trong một cái phú hào xuất động tầm bảo đội ngũ xích dưới số tiền lớn tiểu mục tiêu là đơn vị cái loại này kết quả k h ô i hài tới tầm bảo đội một cái đội viên lấy được ba đời thổ ảnh ổ nộ kỳ y phục cũng động rồi ý đồ xấu đội viên suy nghị xem tô thần phát sóng trực tiếp một dạng cầm ở trên tay mấy phút hoặc là mặc lên người mấy phút là được rồi、chứ. sau đó hắn thử một chút kết thúc quả quả nhưng lấy được âu ngộ kỳ năng lực trực tiếp toàn bộ thừa kế lúc đó nhưng làm phú hào tức chết rồi nhưng mà tên đội viên kia căn bản liền không hư rồi dù sao âu ngộ kỳ năng lực ở hồ cả thế giới không nói bao nhiêu mạnh tốt xấu cũng có thể gánh vác một phát vỡ thạch thả ở cái thế giới này liền càng không cần phải nói trực tiếp siêu thần chuyện này vừa phát sinh cũng làm người ta nhóm ý thức được phát hiện siêu p h à m lực lượng môi giới đương nhiên là chính mình dùng người nào vậy ngu sao cho người khác sở dĩ gần nhất các đại lão đều giàu gì nghĩ thầm như thế nào mới có thể bắt được siêu phạm lực lượng tô tiên sinh người đã đến rồi trần kiến quốc dẫn đầu đi lên chào hỏi còn như bên cạnh tướng quân cũng lên tới chào hỏi tô tiên sinh ta gọi long tuấn mới chỉ có nghe đại danh đã lâu chào hai vị tô trần cùng bọn họ học cho nghèo vài câu đã nói muốn đi hồng ma thế giới xử lý một chút sự t ì n h trần kiến quốc thử truy vấn tô trần đã nói phải đi quét sạch một ít không xác định nhân tố cũng chính là đem nguy hiểm bỏ đi trần kiến quốc bọn họ lúc này cũng là kinh hỷ dù sao bọn họ buồn địa phương chính là cái này hồng ma thế giới đối với bọn họ mà nói có quá nhiều nguy hiểm cùng không biết thậm chí bọn họ liền xử lý như thế nào đều không biết bây giờ có tô trần bọn họ xuất thủ tự nhiên không thể tốt hơn nữa hai vị chúng ta đi làm việc trước tô trần phất tay trào từ giả hướng đi thông hồng ma thế giới không gian môn xuất phát ép rèn bọn họ theo sát bên kia tô tiên sinh này thật đúng là hiền hòa nhìn lấy tô trần đám người tiêu thất long tuần mới chỉ có không khỏi cảm k h á i còn như những người khác cảm giác gác bách quá mạnh mẽ khiến người ta có loại cảm giác thở không nổi đám người kia mỗi một người đều là đầu đạn hạt nhân cấp bậc quái vật chứ chỉ sợ cũng chỉ có tô tiên sinh có thể ngăn chặn bọn họ bên kia tô trần đám người đã tiến nhập hồng ma thế giới đồng thời trực tiếp lướt qua hồng ma thôn hướng cái thế giới kia s u ố t phát năm ngươi đối với những người bình thường kia còn rất khá edren đi ở tô trần bên cạnh tô trần cười không nói dịu kệm sức lạnh dên một tiếng người thường con kiến thôi mà thôi người của thế giới này so với ta yếu nhất thủ hạ đều muốn yêu a cái đồ cũng nói một câu kim tiên sinh nói ngươi còn có thủ hạ cái đồ cơi lạnh một tiếng nói hắn chính là cái thế giới kia đại hải hoàng đế một t r ồ n g thống trị t ả n g lớn hải vực tồn tại tiếp lấy cái đồ lại hỏi kim tiên sinh thành tựu vương giả thống trị phạm vi lớn bao nhiêu kim tiên sinh đại khái khoa tay múa chân một cái nhất thời cải đồ cười ha ha hoàng mao tiểu quỷ người thống trị địa phương liền về điều này không biết xấu hổ nói mình là vương kim tiên sinh cười nhạt nói chỉ là hắn không muốn không phải vậy cả thế giới đều là vật trong bàn tay dứt lời hắn vừa nhìn về phía e s e n e s e n là hắn nhìn không thấu nhân vật mạnh mẽ kim tiên sinh cũng tò mò e s e n ở thế giới cũng là nhân vật nào e s e n cười nói ta chỉ là một cái tầm thường tiểu nhân vật uy bản vương cũng không tin kim tiên sinh biểu thị hắn đối với e s e n lời nói đó là một cái dấu ngắt câu phù hiệu đùa sẽ không tin tưởng tô trần ngươi biết không kim tiên sinh hỏi tô trần tô trần cười nói hắn là hư q u y ể n tri chủ tính kê tất cả đều là vào đồng thời kém chút cầm xuống cả thế giới nam nhân hư q u y ể n là cái gì trần mặc mạ đã dạ hiếu kỳ tô trần đã nói nổi lên t ừ t h â n hệ thống thế giới hư q u y ể n thi hồn giới hiện thế trở các loại bao quát linh vương dùng thân thể chống đỡ cả thế giới vận hành ta nói ngươi thế giới này linh vương cũng quá thảm a còn bị đem ra chống đỡ thế giới À s c lệ dạ tỏ nghe xong đều lắc đầu đám người cũng nghĩ như vậy ed dẹn nói ra cái kêu một cái thất bại thế giới sở dĩ ta muốn phủ định trật tự như cũ thành lập một cái lý tưởng thế giới uchi hạ mạ đã ra nhìn về phía eden không hiểu có loại tinh tinh tương tích cảm giác c á i đ ồ ta ngược lại thật ra hiếu kỷ người cái thế giới kia có thể hay không liên thông thế giới này tô trần cười nói cái này liền không nói được rồi bất quá có thể chờ mong một cái dứt lời tô trần nhìn về phía trước ánh mắt đặt đến chính là thương mang đại điện tốt lắm kế tiếp ở cái thế giới này hảo hảo đùa dỡn một chút mà cùng lúc đó ma vương cùng với a quất t r các loại thiên thần đều phát hiện tô trần bọn họ trong lúc nhất thời mọi người không có cách nào bình tĩnh thế giới này tới không được người xâm lam ớ i chương hai trăm mười ba tiến công ma vương thành trương này không có gì nội dung chương hai trăm mười ba tiến công ma vương thành trương này không có gì nội dung b â y quái vật này là từ đâu tới hồng ma thế giới ma vương thành ngai vàng ma vương đứng ngồi không yên t h a n h t ự u trên cái thế giới này ma vật bất tử tộc nhóm lãnh tụ một vị đỉnh cấp cửng giả ma vương lúc này cũng khó tránh khỏi bất an l i ê n tại ngày hôm trước hắn hai gã cường đại cán bộ bị cái kia xa lạ thanh niên nhân giết chết hơn nữa còn là ung dung kích sát cái loại này lão ma vương tự cho là chính mình rất mạnh nhưng là không có cách nào làm được ung dung kích sát chính mình dưới t r ư n g không chỉ có như vậy l i ê n tại ngày hôm qua một cái thế giới thông đạo mở ra bị liên tiếp thế giới mới đồng thời ở vào hồng ma thôn bên kia lão ma vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng bây giờ người tuổi trẻ kia mang theo một đám quái vật đi tới thế giới này trong lúc nhất thời lão ma vương có dự cảm không tốt hắn luôn cảm thấy đám kia quái vật sẽ đến tìm hắn để gây sự chờ các loại đúng lúc này lão ma vương m í mắt c ù n g loạn tới lão ma vương sắc mặt kinh biến cùng lúc đó ma vương ngoại thành một đạo cự đại hát sắc không gian truyền tống môn mở ra dẫn đầu đi ra là tô trần mà sẹn bọn họ theo sát phía sau Đây chính vương là ma tôi h h à n sao. Thành trì. Thành trì thường thường Xe xa xa trần ngoại nhìn trừ c thiên giới đám kia thần minh ma vương chắc là mạnh nhất đương nhiên ma vương cũng đại biểu thế giới này tà ác mật phương tôi trần còn nhắc tới cái này ma vương sở hữu sáng tạo cường đại thủ hạ năng lực t ỷ như hắn có thể đủ ung dung sáng tạo cường đại thủ hạ thậm chí chủng tộc esgen biểu thị cái này ta quen thuộc đương nhiên t ô trần chỉ là đơn giản nói một chút mà thôi nói thật ra ma vương xác thực rất mạnh nhưng muốn cùng esgen bọn họ đám người này so sánh với chỉ có thể nói s o n g quyền khó cố bóng tay hồng ma thế giới hệ thống sức mạnh cũng không trở thành mạnh đến mức nào t ô trần còn có một chút chính là ma vương tồn tại sẽ khiến cho cái thế giới này ma vật tự động biến c ư ờ n g đây là một cái quỷ dị bị động năng lực sở dĩ nhân loại của thế giới này nhất định cùng ma vật l à địch bằng không không ngừng biến thành ma vật biết đè ép nhân loại không gian sinh tồn đây cũng là một cái thú vị năng lực u chị hạ mạ đã ra đứng dậy đi tới tô trần phía trước tô trần ta muốn bắt đầu như ngươi mong muốn tô trần cười nói dù sao lần này mang u chị hạ mạ đã ra bọn họ đi tới chính là để cho bọn họ cậy phó bản g thế giới này đủ bọn họ soát một chút lúc này mọi người đều nhìn u chị hạ mạ đã ra chỉ thấy hắn đi tới phía trước hơn ba mươi mét chỗ ba u c h i hạ mạ đ ã dạ s o n g trường v ỗ lam sắc chặt c ả n ă n g lượng lúc này dâng trào mà ra đồng thời hội tụ thân ảnh khổng lồ sơ s a n ủ. k e n g a i x i n s e y u c h i hạ mạ đ ã dạ than nhẹ một tiếng ông sau một khắc trên bầu trời tầng mây d à y đặc b ị lầy ra ánh nắng chiếu nghiêng xuống một viên vẫn thạch khổng lồ cũng bởi vậy từ trên trời gián xuống lúc này tô trần đem một ít túi tiên đậu ném cho e d e n bên trong có ba mươi khóa tiên đậu đây là cái gì e d e n nhìn một chút tô trần cái này gọi là tiên đậu có thể qua độ tiêu hao sau kín người huyết phục sinh không biết các ngươi có cần hay không được với Thì ra là thế. kế tiếp cũng đến bản vương kim tiên sinh cũng đứng dậy vẫn thạch xuống bang ngầm đầu nhìn vẫn thạch khổng lồ cái kia vẫn thạch đã quấn quanh liệt hỏa thần quỷ lực lượng a bang cảng khái phanh hiện tại vẫn thạch gần nát mấy ma vương thành thời điểm cái kia vẫn thạch đông nhiên bị chặt rừng một trận lồng bảo hộ cũng bởi vậy bao phủ toàn bộ ma vương thành anh xem ra đối thủ của chúng ta cũng không tính đơn giản u trị hạ mạ đã dạ lạnh trên một tiếng cái k i a lại tới một viên đâu kèn gai xin xây anh cùng lúc đó cãi đồ đ ố n g nhiên hóa thân hình dòng hình thái thân ảnh khổng lồ chiếm giữ tại mọi người bầu trời làm cho lão tử đi thử một c h ú t g ta chỉ thấy cãi đồ mở cái miệng rộng ngưng tụ khổng lồ nhiệt năng số lượng cuối cùng phong thích nhận tức nhất thời một đạo nhiệt lượng có thể hội tụ công kích phá không m à đi đánh về phía c ự thành đám tia quái vật sẽ đối ma vương thành đậu thủ đây là muốn diệt trừ cái tia ma vương sao không phải ta muốn bọn họ muốn hủy diện toàn bộ mà vương quân thế lực thiên giới cũng chính là c a chỗ ở thiên giới lúc này một đám thiên thần đều chú ý tới s n bọn họ chiến tranh bắt đầu rồi bên kia đạp đạp tô tiên sinh trần kiến quốc bọn họ lại gặp được tô trần lại phát hiện tô trần đây là chính mình đi ra s n bọn họ cũng không tại được rồi tô trần phía sau còn theo một người mặc áo khoác n g o à i khả á i tiểu cô nương tô trần dường như minh bạch trần kiến quốc nghi ngờ của bọn hắn liền cười nói bọn họ ở bên trong thanh trừ hắc á m thế lực về sau chúng ta đi qua bên kia biết thuận lợi một chút làm phiên tô tiên sinh trần kiến quốc cho tô trần quốc cung tô tiên sinh thuận tiện ăn một bữa cơm tướng h quân long tuần mới chỉ có mời tô trần mỉm cười nói không cần biểu thị hắn muốn dẫn x ì h ò a m ì đi đi dạo phố kỳ thực tô trần không thích người khác đối với hắn a d u ô n định hót hắn ngược lại là một cái so sánh hiển h ò a người bình thường ở chung là tốt rồi không cân bằng quan hệ làm cho hắn khó chịu mới mới chỉ có trở lại thời điểm tô trần đi một chuyến hồng ma thôn đem c u ố n quýt lấy hắn x ì h ò a m ì mang ra ngoài nói là mang nàng đi dạo phố lấy lòng chơi ăn xong ăn vì vậy lần này trưa tô trần đều mang xỉ hoa mỉ ở lan thành nơi đây đi dạo hứa hẹn nàng chơi vui ăn ngon tự nhiên không ít xì h ò a m ì vui vẻ hỏng rồi đến lúc xế chiều t ô trần lại đem xì h ò a m ì tặng trở về lúc này t ô trần lại trở về nhìn một chút ma vương thành bên kia phát hiện toàn bộ ma vương thành đã bị nắp bẫy c h â m dãi chơi a t ô trần nhìn thoáng qua trở về không trung đình viện mới gia đình lại thêm s ố s x kỷ cả gụ dạ tự nhiên náo nhiệt không ít s ố s x kỷ cả gụ dạ tướng mạo cũng không phải thuần chính nhân loại mà là thuần chính ngoại tinh nhân màu da đặc thù trên đầu dài một đôi sừng mi tâm còn có một chỉ con mắt màu đỏ bất quá lúc này sốt x kỷ cả gụ dạ người mặc một bộ bạch sắc ngăn tay cùng với một cái màu xám cho quần vận động bởi vì vóc người nợ nàng sở dĩ có vẻ hơi căng thẳng cảm giác ngược lại là có một phen đặc biệt nhân thê phong vận nàng liền ngồi ở chỗ kia uông trà năm hai sư tử vương không quá thoải mái nàng bởi vì là thành viên mới sở dĩ tối hôm qua tô trần càng nhiều là sùng hạnh xuất xù kỳ cạ cũ ra đưa tới sư tử vương cảm giác mình bị lãnh lạc e t i t h ngược lại là không sao cả sẽ ở đó cười nàng nói ngươi sư tử vương còn muốn độc chiếm tô trần hay sao e t i t h liền không thoải mái sư tử vương ăn mảnh lúc này tô trần đã trở về sư tử vương vội v ã lên đón tô trần đã trở về t ô trần gật đầu chúng ta chừng nào thì đi cái thế giới kia nhìn hai ngày nữa a đến lúc đó đi cái kia đi một chút t ô trần hướng trên mặt thảm ngồi xuống edit liền lên tới cấp t ô trần đẻ bà vai không thể không nói thủ pháp nhất lưu thoải mái t ô trần cảm giác cái này thích l í nhân sinh cũng thật không tệ đúng rồi quên rút thưởng t ô trần lúc này mới nhớ tới còn có rút thưởng các chí đ ờ ép xem lịch này mới phát hiện đoạn canh ba ngày chương hai trăm mười bốn lần nữa rút thưởng tình huống đặc biệt thưởng cho một cái tiểu thế giới chương hai trăm mười bốn lần nữa rút thưởng tình huống đặc biệt thưởng cho một cái tiểu thế giới lần này phổ cập khoa học điểm có ba mươi ba triệu điểm số lẻ có thể bỏ qua không tính tô trần liền sử dụng bảy lần định hướng thần cấp r ú t thưởng lần đầu tiên lựa chọn lịch hiểm ký thế giới r ú t chúng bạn cu bảo hạc bạn cu bảo hạc là cái gì tô trần tựa h ồ nghe quá nhưng không lớn nhớ kỹ nhìn một chút sau đó mới hiểu được cái này bạn cu bảo hạc cũng chính là lịch hiểm ký thế giới mở ra địa ngục c h i môn chìa khóa đi thông cái gọi là ác ma ngục cái này cũng không phải cái gì thứ tốt lịch hiểm ký là nhi đồng hướng c h u y n tranh bên trong cái gọi là ác ma cũng là thích hợp nhi đồng nhìn cái loại này nhưng mà đến rồi lịch hiểm ký ác ma tiếp vào như thế vậy coi như không phải tiểu hại tử nhìn đồ địa ngục chính là địa ngục lần thứ hai tô trần như trước lựa chọn lịch hiểm ký thế giới nói thật ra thế giới này ngoại trừ mười hai phụ trú còn có mấy kiện cường đại bảo vật lần này tô trần giúp chúng tôi ra mắt đồ chơi này năng lực rất đơn giản chính là chỉ cần ngươi nói ra tên nó là có thể để cho ngươi ở trong phạm vi toàn thế giới tiến hành cấp tốc truyền t ố n g tô trần suy nghĩ một chút cảm giác ngược lại là có thể cho sư tử vương các nàng sử dụng dù sao mình có không gian không bốn chuyển tô môn cũng đủ dùng hai người năng lực nói hủa lần thứ ba tô trần lựa chọn mạ vẹo vũ trụ đáng nhắc tới chính là mạ vẹo vũ trụ tuy là có thể tuyển trạch rút thường bất quá q u a phận cường đại bảo vật cũng sẽ không r ú t chúng dù sao hiện tại làm tinh quy tắc còn không cho phép dung nạp quá mạnh mẽ bảo vật thì như trang rồi vô hạn bảo thạch găng tay vô cực còn nữa mạ vẹo vũ trụ thế giới này cũng rất phức tạp trong thế giới này nhỏ yếu súp tơ hệ dô có thể là mắt cứng hắc quả phụ cái loại này thân thể phăng khu cường đại súp tơ hệ r d t nhưng có thể là đa nguyên vũ trụ không không hạ sở di tuy là tô trần mỗi lần đều là thần cấp rút thưởng nhưng cần hậu thế thế giới phát triển đi theo thần cấp rút thưởng mới có thể theo rút ra c à n g cường đại bảo vật lần này tô trần rút c h ú n g m ạ n n ệ tổ thân từ lực bất quá chỉ là so với điện ảnh bản m ạ n n ệ tổ điện từ lực mạnh lên không ít tô trần đoán chừng mình có thể sử dụng năng lực này mức độ lớn nhất nâng lên một tòa mười triệu nhân khẩu đại thành thị dù vậy cũng phi thường khủng bố trong nguyên tắc phải nói là mạng ga nguyên bản mạng n ệ tổ có thể di động đại hình hành tinh cái gọi là đại hình hành tinh cũng không phải là lam tinh loại này tiểu hành tinh rút thưởng tiếp tục tô trần lần thứ tư định hướng thần cấp rút thưởng cũng là mạ vẹo vũ trụ phần thưởng lần này cũng là năng lực điện ảnh bán the thờ lắc năng lực chú ý là sơ mẹn the thờ lắc năng lực mà không phải cách vách the hạ vẫn chờ the thờ lắc tốc độ cái này trên viên tinh cầu này có thể không ai có thể vượt qua tốc độ của ta à tô trần tâm tình không tệ bây giờ mãn nghệ tô phụ tử năng lực đều có tiếp tục lần thứ năm tô trần lựa chọn trường trung học thế giới cũng chính là gì ạt cùng ạ k ẹ nọ thế giới đang ở tô trần g ú p chúng đình chỉ thế giới tà nhãn đôi mắt này năng lực chính là đem trong tầm mắt vật thể thời gian tiến hành đông lại tiến tới đối với d ừ n g vật thể hành động khuyết điểm chính là đối phương không thể so sánh người sử dụng cương đại nếu không không cách nào thời gian đình chỉ bất quá mặc kệ thế nào đôi mắt này vẫn thập phần cương đại lần thứ sáu tô trần rèn sắc khi còn nóng vẫn lựa chọn trường trung học thế giới lần này tô trần rút chúng thần diệt có đủ ma thú sáng tạo nhìn năng lực giới thiệu sau đó tô trần mới phát hiện cái này thần diệt có đủ năng lực có thể nói bút bởi vì sử dụng cái này thần diệt có đủ tô trần có thể bằng vào trí tưởng tượng của mình sáng tạo các loại ma thú đồng thời sức tưởng tượng càng mạnh chế tạo ra ma thú cũng liền nhiều hết mức nguyên hóa tỉ như hình thái đa nguyên hóa năng lực đa nguyên hóa sở dĩ tô trần đang suy nghĩ chính mình có hay không có thể đem sơn hải kinh bên trong thần thú cho sáng tạo ra dù sao tưởng tượng có thể sáng tạo nhưng tô trần còn không có thí nghiệm sở dĩ trước giữ nguyên ý kiến lần thứ bảy tô trần lựa chọn phệ thế giới thế giới này tô trần đã tuyển trạch rất nhiều lần cũng không biết lần này còn có thể giúp chúng cái gì ngược lại là kết quả lúc đi ra tô trần mới chỉ có phát hiện mình giúp chúng sơ cắt thắc khá lắm cái này cũng không phải cái gì bảo vật mà là một cái nữ anh linh ở phệ thời không nàng là một cái tên là ảnh c h i nước nữ vương bởi vì cầm trong tay thí thần thường cũng sở hữu kích s ắ t thần linh lực lượng sở dĩ sức chiến đấu mạnh phi thường không chỉ có như vậy sợ cắt thật còn sở hữu bất tử c h i thân cùng sự sống vĩnh hằng có thể nói bột tồn tại lại là một cái nhân vật lịch tiên kế tiếp là mười hai lần không định hướng thần cấp r ú t thưởng lần đầu tiên r ú t chúng xà phụ chú cái này bừa chú năng lực vì ẩn hình lần thứ hai lịch hiểm ký thế giới t u ế nguyện xét xử mà cái này t u ế nguyện xét xử là lịch hiểm ký thế giới bên trong nhân vật hàng đầu từ trình độ nào đó mà thôi so với bừa chú năng lực kinh cùng hơn Bởi vì chỉ lần thứ t ba hồ cạ thế giới t u n a tôi trần nhìn một chút phát hiện là tật phong truyền lần thứ tư nhận giới đại chiến thời kỳ suna thời kỳ này suna thực lực đến rồi mạnh nhất tầm n thứ lần thứ tư hải tặc thế giới xa cơ vì rời bên trước xa cơ lần thứ năm thế giới mã mẹo siêu cấp binh sĩ huyết thanh đồ chơi này tôi trần không có hứng thú nói thật ra máu này rõ ràng đối với người thường mà nói tuyệt đối là thần vật dù sao không tác dụng phụ làm cho yếu kê biến thành siêu cấp chiến sĩ vẫn là rất kinh khủng bất quá đối với so với bây giờ tô trần đội trưởng ở trước mặt hắn cũng liền con rồi mà thôi Quá yếu lần thứ sáu trường trung học thế giới thánh di vật thần diệt có đủ hoàng hôn t h á n h thương được xưng trường trung học thế giới tối cường thần diệt có đủ lần thứ bảy hồ cạ bộ rủ tổ thế giới thông đạo không sai chính là đi thông bộ rủ tổ thế giới thế giới thông đạo lần thứ tám cũng là một cái thế giới thông đạo đến từ hải tặc thế giới một trăm linh bảy đi thông hải t ạ c thế giới trên đỉnh thời gian chiến tranh tuyến hai cái thế giới lối đi tô trần kinh ngạc không thôi bất quá đáng để mong chờ nói thật ra hắn thực lực bây giờ rất mạnh mẽ nhưng không có địa phương phát huy cái này nếu như hải t ạ c thế giới không đủ dùng liền đi bổ rụ tổ thế giới soát xuất xù kỳ nhất tộc lần thứ chín cũng là một cái thế giới thông đạo lưu lại hải nhân thế giới nói thật ở cái thế giới này không có gì đáng nói tô trần còn có chút thất vọng l i ê n hệ thống sức mạnh mà nói thuần túy chối thực vật đệ ban lần thứ mười tử thần thế giới ủn h o i họ ra ép rẽn giới trướng ép họa đa quân đoàn đệ tứ nhận lần thứ ha mười hai ha. loạn nhập vật quả A. Lần thứ 12, gây ra đặc thù thần cấp rút thưởng thưởng cho một cái tiểu thế giới kèm theo thế giới biên tập khí một cái tiểu thế giới mặt khác thế giới biên tập khí là cái gì t ô trần vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cụ thể giới thiệu một cái tiểu thế giới dễ hiểu chính là chỗ này rút thưởng kích phát đặc thù thần cấp rút thưởng sau đó phần thưởng tô trần một cái tiểu thế giới cái này tiểu thế giới đại khái chính là nửa cái lam tinh cao thấp còn như thế giới biên tập khí chính là chỉ cần tô trần nghĩ có thể với cái thế giới này tiến hành tùy ý siêu cấp t h như tô trần muốn biên tập một cái tiên cảnh đi ra có thể đi qua thế giới biên tập khí tiến hành biên tập sáng tạo khá lắm có thể nói bụt chương hai trăm mười lăm tô trần xuất thủ cao ngạo xà cơ tại chỗ q u ỳ xuống chương hai trăm mười lăm tô trần xuất thủ cao ngạo xà cơ tại chỗ q u ỳ xuống tô trần lại cụ thể biết một chút thế giới này nói như thế nào đây cái này tiểu thế giới chính là nửa cái lam tinh cao thấp nhưng xác thực mà nói là so với nửa cái lam tinh còn lớn thêm không ít còn trong thế giới này bây giờ vẫn một mảnh hỗn độn sở dĩ liền cần tô trần đi thiết kế mà có thế giới biên tập khí tồn tại tỷ như tô trần ngày hôm nay ở trong tiểu thế giới biên tập một tòa cung điện nếu như cảm giác ở khó chịu tô trần tùy thời có thể sử dụng thế giới biên tập khí tiêu trừ lại lần nữa tiến hành biên tập nói cách khác có thế giới biên tập khí tô trần liền thành tạo vật chủ một dạng tồn tại hắn có thể tại chính mình trị đĩa mặt sáng tạo vật vật không thể không nói thế giới này biên tập khí phi thường tương đại tô trần ngược lại là bị trấn trụ tô trần người đang suy nghĩ gì Tô sư ù kỳ cả gũ dạ đang ở cho tô trần xoa bả gũ đang dạ xoa vai, trần trần ở thấy tô tô ờ n như đang suy nghĩ gì, cũng là không g gì, khỏi hỏi suy là m ộ tử câu. chua nhân. suy Sợ sư không phải đang suy nghĩ đang nữ nhân. vương Giấm t vương trật nói rằng, phải biết rằng, ngay từ tịt, một rằng. rằng, nói ngay cũng liền nàng và etid, bây giờ nhiều Phải giờ cái bây đầu và tô sù khó ỳ cả gũ vương Sư tử k chịu tô trần cười cười đem đối phương kéo qua x i n h khí cái đó ngược lại không có sau đó có người đừng sư tử vương có chút không thông ra bất quá vẫn là nhanh và gọn bị tô trần cho lột cái trần chuồng sau đó nàng quỳ quỳ dạp trên mặt đất rút thưởng sau khi kết thúc tô trần tâm tình không tệ chuẩn bị lần nữa b u ô n g lòng một chút tô trần liền phía sau rất nhanh một hồi bấp bênh chiến đấu bắt đầu sau đó số sủ kỵ cạ cụ dạ cùng ẹ tịt cũng cấp tốc g i a nhập vào tô trần nghĩ thầm cái gọi là trụ vương cũng không gì hơn cái này được rồi kỳ thực chân chính trụ vương là minh quân chỉ bất quá lịch sử từ người thắng viết tô trần lại có người tới tô trần các ngươi lúc này d i ạ t cùng ạ kẹ nọ đẩy ra cửa và vào chật hai nàng liền thấy có thể nói tự trì nục lâm một màn mấy người các ngươi đang làm gì thế、Phàng. một giây kế tiếp thời gian chậm lại lĩnh vực thời gian xuất hiện bên trong thời gian và phía ngoài thời gian biến thành một trăm linh so với một nói cách khác bên trong một trăm linh bên ngoài bất quá một phút đồng hồ mà thôi sở dĩ ạ kệ nọ cùng d ì ạt rốt cuộc ở sau năm phút thấy được tô trần bốn người bọn họ quần áo chỉnh t ề đi ra chỉ thấy tô trần vẻ mặt bình tĩnh sư tử vương các nàng bà cái đâu cũng là như vậy xấu hổ không thể mấy người các nàng có thể nói một cái so với một cái mạnh nữ quái vật tô trần các ngươi vừa rồi d ì ạt tương đối to gan nàng phát hiện thế kỷ mới tô trần tiểu hài tử đứng hỏi E t ị t cười nói có nghe hay không bất quá nàng vẫn là để sát vào d ì ạt nói ra chẳng lẽ ngươi nghĩ ra nhập vào chúng ta ta không muốn dị ạt vội vã lất đầu chỉ là tim đập thẳng thắn gia tốc nói thật ra nàng là thích tô trần ai kêu tô trần lại mạnh mẽ lại x o á i nàng mới mười tám tuổi được rồi đang nằm ở thanh xuân này mầm nhẫn kỷ À kệ nọ trầm mặc không nói nhưng không biết nàng đang suy nghĩ gì đúng rồi có ba nữ nhân tới đang ở bên ngoài rằng co d i ạt n h ấ c nhở có cái rất mạnh ra hỏa sư tử vương nói rằng mà tô trần đã biết được toàn bộ liền nói ra tổng cộng tới ba nữ nhân một người tên là sẻn rụt su n a cùng c ả gụ giả thuộc về cùng l à một cái thế giới chỉ bất quá cả gù dạ ở cái thế giới kia thượng cổ thời đại mà nàng ở mấy nghìn năm sau đó chúng nữ kinh ngạc sư tử vương ngược lại là cười lạnh nhìn một chút s u s t k ỳ cả gù dạ cắt láo quái vật s u s t k ỳ cả gù dạ lạnh rên một tiếng cũng không nói chuyện tô trần tiếp lấy nói ra cái thứ hai nữ nhân đến từ hải tặc thế giới người nữ nhân này tương đối cao ngạo thích cầm lỗ mũi l ố i người thiếu đánh gọi đoa hàn cốc biệt hiệu xà cơ edit cơ đều nói được cây hết treo ngược lên đánh mới được liền giống như thủy vương tô trợn ngươi thấy được đúng hay không、Cút. sư tử vương nộ xích một tiếng dị ạt cùng ạ kẽ nọ lẫn nhau t ê các nàng nghe được cái gì sư tử vương bị cởi sạch treo ngược lên đánh mạnh như vậy dị ạt hai người bọn họ cũng biết h、e、tịt thích gọi sư tử vương thủy vương cũng không biết cái ngoại hiệu này là thế nào tới cuối cùng một nữ nhân cùng sư tử vương đến từ cùng làm ộ t cái thời không tên là sơ cắt thắc sơ cắt thắc là một cái quốc vương sở hữu có thể thí sát thần linh thí thần thường sở dĩ nàng lực lượng phi thường cường đại có thể nói không so sư tử vương nhỏ yếu sư tử vương cao mày nghĩ thầm lại tới một cái có thể uy hiếp nàng địa vị nữ nhân nói thật ra nàng biết nơi này nữ nhân đại khái tỷ lệ phía sau đều muốn là tô trần nữ nhân sư tử vương tự biết không cách nào n g ă n cản sở dĩ nàng suy tính là như vậy làm sao cái này thủy tinh cung bảo trì vương địa vị nàng l à mạnh nhất phân lượng cũng là nặng nhất nhưng bây giờ trột xù kỳ c ả cụ dạ dường như có thể uy hiếp nàng địa vị bây giờ lại tới một cái sơ cắt t h ậ t sao khái khái ta còn chưa nói hết tô trần tiếp tục nói ra sơ cắt t h ậ t khó giải thích nhất cũng không phải là của nàng lực lượng mạnh bao nhiêu mà là nàng sở hữu bất tử tri thân cùng với vĩnh hằng p h ò mệnh bất tử tri thân vĩnh hằng p h ò mệnh ngoại trừ sơ sủ kì cạ gù dạ những người khác đều kinh hô kỳ thực hai cái này sơ sủ kì cạ gù dạ thì có cho nên nàng hiện ra bình tĩnh h i ể u tô trần sở dĩ ta m ớ i nói s ở cắt thặc là tối cường khó giải thích nhất t ù nạ cùng x à cơ kỳ thật bình thường vậy s ở cắt thặc mới là trọng đầu hí bên kia không trung đình viện trên quảng trường s ở cắt thặc đứng ở chỗ cao nhìn lấy chú nữ g n trầm mặc không nói tay nàng cầm thần thường không nói được một lời cũng để cho người kiên kỵ không dám lên trước nhận thấy được đối phương cường đại khí tức phụ trách nên chiến nghệ dạ cũng trong lúc nhất thời không có tiến lên dù nạ ngược lại là mơ hồ không minh bạch chuyện gì xảy ra cũng không biết nàng tại sao tới đến nơi đây trước tiên nàng thành cựu hộ cả đoạn thời gian trước đang nghiên cứu làm sao đối phó u trì hạ mạ đã dạ làm sao kết thúc lần thứ tư nhận giới đại chiến nhưng mà từ mã mã tổ gai một cước kia sau đó u trì hạ mạ đã dạ quái vật kia c ư nhiên bốc hơi khỏi thế gian đi nơi nào không hiểu đã chết rồi sao không có động tĩnh ngược lại không có phát hiện thi thể d u nạ tự nhiên không cho là u trì hạ mạ đã dạ lạnh loại quái vật kia làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền lạnh dù nạ nhớ kỹ đương nhiên nàng đang cùng còn lại nhận thôn ảnh nhóm mở hội nghị thương thảo có thể sau một khắc nàng liền đến nơi này mậu a còn như bên cạnh d u n a nhịn không được nhìn về phía ăn mặc mát lạnh xà cơ người nữ nhân này vóc người thật đ ỉ n h nhưng tính cách cũng thực sự khiến người ta không thích dĩ nhiên cao ngạo đến cầm lỗ mùi đối với người nói cho ai ra nơi này là nơi nào xà cơ lỗ mùi hướng về phía cản d i kỳ c ả o dị các nàng một đ ộ ngạo mạng g i á v ẻ đồng thời ngón tay chỉ về phía nàng nhóm cái tia nữ nhân đầu góc có chuyện sao hắc ngây người lớn tiếng đối với bên cạnh ngốc mao vương nói rằng người xà cơ nhún mày nàng nổi giận đắp đạp nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân chuyển đến s a cơ theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái nam sinh đi tới phía sau nữ nhân có thể quên thời kỳ này s a cơ cũng không phải bình thường chán ghét nam nhân nam nhân ai ra có thể không muốn gặp lại loại sinh vật này s a cơ chỉ vào tô trần vâng anh tô trần mỉm cười chỉ là phong thích tu la một dạng hạ kỳ bá vương trực tiếp nghiền ép ở trên người đối phương không sai tô trần lần này hạ kỳ bá vương chuyên môn dùng để nhằm vào thiết kế vượt quá tưởng tượng áp lực nghiến ép xuống tới làm cho x à cơ trong nháy mắt liền biến sắc cũng để cho nàng tim đập rộn lên thậm chí trên người mỗi một tế bào run r u dậy đây là hạ kỳ bá vương x à cơ chấn động phanh rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa dĩ nhiên trực tiếp không bị khống chế quỳ trên đất quỳ hướng về phía tô trần vẻ mặt sợ h ã i cùng khiếp sợ tô trần người nữ nhân này thiếu làm nhất định phải n ắ m lên tới hung hăng nhục nhãn nàng sau đó cướp đoạt nàng tôn nghiêm cùng toàn bộ mềm e t í c vốn là có xạ đi sừng t h u tính lúc này đã nóng lòng muốn thử chương hai trăm mười sáu thành viên mới đại gia đình chương 216, t h à n h viên mới đại gia đình hạ kỳ bá vương đây là đến rồi kinh khủng bực nào t ầ n g thứ lúc này xà cơ hai đầu gối quỳ xuống đất lại cũng không có gì vãng hải tặc nữ đến g ạ o khí vừa rồi nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng cái này của bá vương sắc khủng bố đây tuyệt đối là xà cơ đối mặt qua mạnh nhất bá vương sắc nàng cảm thấy lấy năng lực của nàng không có bất kỳ bá vương sắc sở hữu giả có thể vẹn vẹn dựa vào bá vương sắc để nàng quỳ xuống nhưng nam nhân trước mắt nhưng có thể đây là bực nào kinh khủng lực lượng sao xà cơ chỉ cảm thấy thề cả ra đầu mà vừa rồi nàng cảm giác trên người mình mỗi một cái tế bào đều run dày vì vậy lúc này xà cơ nhìn về phía t ô trần ánh mắt đều vô cùng sợ hãi đứng lên đó là cái gì lực lượng dù nạ liền tại xà cơ cách đó không xa vừa rồi bá vương sắc cũng không có rơi ở trên người nàng nhưng chứng kiến xà cơ cái này cường đại nữ nhân phịch một tiếng quỳ xuống dù nạ há có thể không k i ế p sợ phải biết rằng xà cơ người nữ nhân này tuyệt đối không kém a đến cùng chuyện gì xảy ra xa xa đứng ở chỗ cao sở cắt thật cũng như n h ữ mày không vì cái gì khác theo t ô trần bọn họ xuất hiện sở cắt thật cũng cảm giác được một cách rõ ràng vài cổ cường đại lực lượng đến đệ nhất tuất sù kỳ cạ gụ ra đệ nhị sư tử vương cuối cùng chính là người nam sinh kia nhất là nam sinh này ở tư năm trăm bảy mươi ba cạ hạ xem ra có thể nói thâm bất khả chắc nàng cũng hoàn toàn không có nắm chắc đối phó cái khác nữ nhân nàng ngược lại là không sao cả mặt khác ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây còn có nơi này là nơi nào sờ c ặ t thập nghi hoặc không thôi tô trần người nữ nhân này có thể giao cho ta sao E tịt sớm đã nóng lòng muốn thử nàng chỉ nghĩ hảo hảo điều giáo điều giáo xà cơ E t ị muốn cho nàng biết ở chỗ này ngươi không có cao n g o tư bản phải biết e t ị t h nhưng là một cái xa đi sử nữ c ủ a nhân cũng chính là tàn ác với người c ủ a nhân được rồi người tới đều là khách ai nàng rất cao ngạo không coi ai ra gì e t ị t h không phục tô trần biểu thị xa cơ biết phục tùng dù sao cái này tính tình của nữ nhân cứ như vậy chèn ép nghiêm trọng phá hủy tính cách của nàng sẽ không tốt chính là muốn để cho nàng cao ngạo người là người nào xa cơ nhịn không được hỏi tô trần còn có nơi này là nơi nào tô trần nhìn một chút xa cơ lại nhìn một chút su nạ đại khái cũng biết su nạ cũng ôm lấy như vậy nghĩ hoặc ta là ai Ta ở đâu? người là ai ta là ai tự nhiên không cần phải nói nhưng phía sau hai vấn đề được nói một chút tô trần nhìn lướt qua c ả n dạ k ỳ c ả o di các nàng nói ra các ngươi hỗ trợ giải thích một chút ta dứt lời tô trần liền đi hướng về phía sở cắt thắc nói thật ra xà cơ cùng xú nạ đều không coi vào đâu sở cắt thắc mới là trọng điểm sở cắt thắc cái này nhân loại là nữ vương thực lực phi thường cường đại tính cách tự nhiên cũng cao ngạo sẽ không thần phục với người là muốn quân lâm vạn vật tồn tại sở dĩ lúc này nàng đứng địa phương đều là chỗ cao cái này dạng nàng là có thể báo quát người khác người là ai s ờ cắt thắc cả người xuyên màu tím của náo nịt tay cầm thí thần thần h ư ơ n g ánh mắt nhìn chằm chằm chính nhất từng bước tới được tô trần ta gọi tô trần là chủ nhân nơi này hoan nghênh đi tới ta đại gia đình tô trần mặt mỉm cười hắn cái này nhân loại thích trước khuôn mặt tươi cười đón c h à o đương nhiên nếu như đối phương muốn đấu võ vậy cũng chỉ có thể đánh hắn cái người này vẫn là rất hiền hòa s ờ cắt thắc lại hỏi ta hỏi ngươi ta vì cái gì biết đi tới nơi này tô trần n ú g v a i một bộ ta cũng không biết tình huống gì bộ dạng ta cũng không hiểu à đại khái đây là duyên phận a nhưng mà tô trần sẽ không thu ngươi là ta g ú t thưởng quất chúng ss giờ cấp nhân vật nơi này là nơi nào thế giới này gọi lam tinh nơi đây gọi không trung đ ì n h viện nói chung đã không phải là ngươi thế giới đang ở tiếp lấy tô trần vừa chỉ chỉ sư tử vương các nàng các nàng giống như ngươi đều không phải người của thế giới này mà là đến từ những thứ khác thế giới bất đồng còn có còn lại thế giới đương nhiên hơn nữa còn có rất nhiều thế giới chỉ là ngươi ta nhãn quan còn chưa chắc có thể chứng kiến thế giới bên ngoài thế giới mà thôi ta còn có thể trở lại ta nguyên lai、like、cái thế giới kia sao sợ c ặ t thật suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hỏi tô trần lắc đầu biểu thị không hiểu kế tiếp sơ cắt t h ậ t lại hỏi thêm mấy vấn đề kỳ thực đều không phải là cái gì vấn đề trọng yếu cũng còn tốt sở cắt t h ậ t vẫn tính là tương đối dễ nói chuyện cho nên bây giờ cùng tô trần xem như là sơ bộ biết c ò n bạo phát đại chiến vậy hiển nhiên cũng không có cái này dạng tự nhiên cũng càng tốt nói thật ra tô trần cũng không muốn đánh tới đánh lui sơ cắt t h ậ t xem như là ổn định bất quá tô trần còn phải chú ý một chút sư tử vương cùng sở cắt t h ậ t có thể bộc u phát hay không mâu thuẫn dù sao hai vị này đều là vương giả một dạng nữ nhân đã từng quân lâm thiên hạ tồn tại bất quá tô trần nhưng có chút tà ác nghĩ đến có thể hay không đem s ở cả t t h ậ t cũng đặt ở dưới thân k h á i khái cái này t à ác ý niệm trong đầu c h ỉ bất quá trợt lóe lên tô trần cảm giác mình gần nhất có phải hay không có chút phong túng nhưng mà ngẫm lại hắn cũng chỉ bất quá hai mươi tuổi mà thôi chính là tuổi ngựa non hào đá cùng lúc đó c h n giả kỳ cạo gì các nàng cũng là cho xà cơ cùng xú nã nói một cái thế giới này cùng với các nàng tình huống hai nàng giờ mới hiểu được các nàng đi tới một cái kỳ quái thế giới thế giới này còn sẽ có những thế giới khác khách đến thăm mà ở trong đó nữ sinh đều là những thế giới khác chỉ có tô trần một người địa phương vì vậy ngày hôm nay không trung đình viện lại thêm ba vị mới khách đến thăm mà bây giờ không trung đình viện nơi đây nữ tính thì có sư tử vương r u ộ sủ kỵ cả gù dạ e t i t ngốc ma vương hát ngây người di á t ả k á i nỏ càn、e e、dạ kỷ càp di e i ờ tỉ mỹ đ ô toa hệ dạ sơ c a t h ắ k chú nạ cùng xa cơ bất chi bất giác cái gia đình này cũng lớn mạnh lúc này tô trần cũng không khỏi nghĩ đến chính mình có cái tiểu thế giới đến lúc đó được ở cái kia tiểu thế giới làm cái đại gia đình mới được ngẫm lại cũng quả thực hoàn mỹ buổi tối tô trần trước sau như một cùng sư tử vương các nàng đại chiến bất quá đêm nay ngoại trừ mới tới xuất xù k ỳ cạ cụ già vẫn còn có gì ạt cùng ạ kẹo đỏ khá lắm vẫn là ẹ、e、tịt kéo tới nói tô trần quá mạnh mẽ các nàng ba cái cũng không dễ chịu tô trần nhưng mà tô trần cũng không k h á c h khí dù sao đều là chuyện sớm hay muộn sở dĩ đêm nay có thể nói được không khoái hoạt ngày thứ hai sắp tới tới tô trần dù sao cũng không phải trầm mê ôn nhu hương nữ nhân sáng sớm hôm sau tô trần liền đi tới đi thông hồng ma thế giới không gian thông đạo bên ngoài trần kiến quốc bọn họ vẫn ở chỗ cũ nơi đó tô trần cùng bọn họ học cho nghèo vài câu liền trực tiếp tiến nhập hồng ma thế giới lại nói lúc này hồng ma thế giới ma vương thành đã bị triệt để vỡ vụn trên mặt đất đều là các loại ma vật thân ảnh lao ma vương đâu không chết nhưng không sai biệt lắm lạnh dù sao e rèn đám người bọn họ cộng lại không nói đánh xuyên qua thế giới này nhưng đối phó với cái này lao ma vương vẫn không phải là dễ nói chung lao ma vương nhanh lạnh tô trần lao đầu này xử lý như thế nào c á i đồ chỉ chỉ trên mặt đất chỉ còn một hơi thở lao ma vương tô trần đã không còn gì để nói nói thật ra h ắ n diệt lao ma vương mấy cái cán bộ mình chính là đối phương được nhân hơn nữa còn có một chút chính là lão ma vương có cái bờ uff t h ê m được chính là chỉ cần hắn còn sống cái thế giới này ma vật liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ tự động cái này còn không giết l ã o ma vương giữ lại ăn tết à sở dĩ tô trần nói ra giết vì vậy một giây kế tiếp l ã o ma vương đầu người rơi xuống đất ma vương chết cuối cùng để cho ta đi u chị hạ mạ đã dạ biểu thị hắn muốn tiên thi một cái ngay sau đó u chị hạ mạ đã dạ trực tiếp một phát hỏa đội phun ra đem lão ma vương cho toái thi v ậ đoạn khá lắm tô trần cảm giác mình xem thường đối phương chương hai trăm mười bảy hàng ngày chương hai trăm mười bảy hàng ngày ma vương liền triệt để như vậy lành lạnh toàn bộ ma vương thành cũng trực tiếp hủy diệt mà ở thiên giới c h i thượng chúng thần nhìn lấy đây hết thảy cũng là trực tiếp tê cả ra đầu bất quá thiên giới cái gọi là chúng thần cũng không người dù sao hồng ma thế giới lực lượng hệ thống cũng không cao bằng không bọn họ đã sớm đem ma vương tiêu diệt dù sao ở thượng giới xem ra ma vương cũng là ưu ác tính một dạng tồn tại nhưng mà bọn họ cũng vô pháp đem để cho người nhức đầu ma vương cho diệt trừ chỉ có thể nói chúng thần cũng yếu kê lại nói theo tô trần hồng ma thế giới cái gọi là thần cũng không chẳng qua là thế giới này xem như là đứng đầu lực lượng mà thôi dù sao mỗi cái thế giới đều có đứng đầu lực lượng tốt lắm kế tiếp đem cái thế giới này còn lại tà ác lực lượng thanh trừ một cái là được tô trần khoát tay háo ma vương đã bị ủ trì h à mạ đ ạ dạ cho tiên thi chết không thể chết lại bất quá lại nói tiếp cái thế giới này tà ác lực lượng còn rất nhiều chủ yếu tô trần muốn một cái so sánh ổn định mỹ h ả o thế giới còn như những thứ kia hát cám lực lượng tự nhiên là cần h ả o h ả o xử lý một chút đang hoang một chút còn tốt không đứng đắn liền chưa tiếp diện thậm chí còn tiên thi làm xong thế giới này ta còn có hai cái rất tốt thế giới tô trần bỗng nhiên nói rằng nó i như thế nào còn có những thế giới khác tô trần nói n g h e một chút đám người không khỏi nhìn về phía tô trần ngay sau đó tô trần liền nói hải tặc thế giới cùng hổ cả thế giới tô trần một cái hải tặc thế giới một cái hổ cả thế giới hải tặc thế giới từ trên đỉnh chiến tranh giai đoạn bắt đầu thời không c á i đồ đến từ hải tặc thế giới b ấ t quá hắn chỗ ở thời không là trên đỉnh chiến tranh phía trước u trị hạ mạ đa dạ đến từ hổ cả thế giới mà tô trần lấy được cái này hổ cả thế giới lại là bộ rủ tổ thời đại hồ c ạ tiến nhập bộ r ủ tổ thời đại đ ị c h nhân đã là s u sủ kỳ nhất tộc tốt lắm s u sủ kỳ nhất tộc chính là một đá m ngoại tinh nhân ở vũ trụ từng cái tinh cầu trồng cây tương đương với thực dân nói thật ra tô trần lúc đó xem bộ r ủ tổ cũng là cảm giác cố gắng kéo dù sao cái này chiến lược thăng cấp thật là làm cho người ta tê cả ra đầu nhưng mà thật phong truyền thời kỳ cường giả giống nhau biến thành yếu kê lại là sau khi ta rời đi thời không thú vị s u sủ kỳ nhất tộc nhẫn giới khởi nguyên c h ủ tộc ưu trị hạ mạ đa ra rất là hiếu kỳ tô trần phía trước nói với hắn nguyên lai、like、hắn kết cục chính là bị cây cột lớn cùng nhị chủ giác liên thủ tấn công mà phía sau lại bị hz lừa dối cuối cùng trở thành xuất sụ k ỳ cả cụ dạ sống lại giá y y lúc đó u c h i h a mạ đ ã giả nghe xong biết mình từ tuổi trẻ bắt đầu đã bị lừa dối sau đó từng bước đi hướng sai lầm con đường không nói tức nổ tung nhưng nói chung không dễ chịu sở dĩ u c h i h a mạ đ ã giả miễn bàn nhiều thống hận xuất sụ k ỳ nhất tộc thậm chí những thứ kia lừa gạt hắn người hắn nhớ đúng là lúc nào trở lại hồ cả thế giới đem những người đó giết chết hồ cả thế giới cái này không đã tới rồi ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này hải tặc cùng hồ cả cái này hai thế giới et e n cười nói sở dĩ lúc nào xuất phát Uchihama ra đã Tô Trần. Tô Trần n ta, ta vì vậy kế tiếp ngày này nhiều etgen bọn họ đều ở đây thanh lý hồng ma thế giới tá ác lực lượng dù sao bọn họ cũng không có một thân lực lượng mà vô lực phát tiết hồng ma thế giới vừa lúc có thể cho bọn họ muốn nhất yếu bất quá hồng ma thế giới hiển nhiên là không đủ bọn họ phát huy kế tiếp hồ cả thế giới cùng hải tặc thế giới mới là trọng điểm tô trần thông báo một sự tình sau đó liền trực tiếp đi mua đồ lần này xuất môn trong nhà các nữ nhân còn muốn làm cho hắn thuận tiện mang một ít đồ đạc trở về đây còn hồ cả thế giới cùng hải tặc thế giới tô trần tùy thời đều có thể mở ra cùng hồng ma thế giới giống nhau cái này hai thế giới đều có một cái cố định thế giới thông đạo mở ra về sau liền cố định ở nơi đó sở dĩ tô trần phải thật tốt chọn chọn địa chỉ hơn nữa cái này hai thế giới toàn thân chiến l ư c đẳng cấp có thể sánh bằng hồng ma thế giới cao đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm thả tuyển trị ở nơi nào được suy nghĩ thật kỹ này thời không trung đ ì n h viện các nữ hải t ử h oanh oanh yến yến xuất xù kì cạ cú dạ sư tử vương ngược lại vẫn tốt hai người bọn họ nói vốn lại ít ẹ、e、tịch liền xuống đ ậ u trước đó không lâu ẹ、e、tịch đem hạ kẹ nọ cùng dì ạt cho đưa trở vào điều này làm cho sư tử vương rất không vui thiếu chút nữa thì muốn đem ẹ tịch cho đao dù sao thật tốt hai người kết quả đ ỗ n g nhiên nhiều một xuất xù kì cạ cú dạ sau đó lại thêm dì ạt cùng hạ kẹ nọ ai đây chịu nổi ạ kẹ nọ dì ạt hai người các ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp ạ một bộ tươi cười dạng dỡ bộ dạng chuyện gì xảy ra ngốc mao vương một bộ rất là tò mò dáng vẻ Thác hiếu ngây người, kỷ, ngày kỷ, bất quá ngại vì xấu hổ mỹ đỗ toa không có gì biểu thị vì vậy nàng cứ tiếp tục phụ trách ở nhà làm cơm làm một cái đầu bên nữ kết quả gần nhất lại thêm một cái xuất xù kì ca cụ ra mỹ đỗ toa có chút khẩn trương cái thứ ba lúc nào đến phía ta nàng ngẫm lại nàng là không phải còn lớn mật hơn một điểm nhưng mà giữa lúc nàng thời điểm do dự ẹ n tịt trực tiếp đem gì ạt cùng hạ kệ nọ cho đưa trở vào mỹ đỗ toa trực tiếp tê dại rồi nhìn lấy gì ạt cùng hạ kệ nọ một bộ tươi cười dạng dỡ bộ dạng mỹ đỗ toa có chút ghen tị nàng cảm thấy chính mình hẳn là dũng cảm một chút tô trần thực sự rất t u ấ n tú hơn nữa rất mạnh mỹ đỗ toa khó tránh khỏi xét thích các người đoán dị ạt lớn mật một điểm ý bảo đối phương không muốn nói mà hạ kệ nó lại là làm ho hai tiếng nói tối hôm qua thực sự rất xấu hổ dù sao nàng hai cái cái gì đều không trải qua nữ sinh kết quả bị ẹ tịt cái này đại tỷ tỷ kéo vào đi mà đương thời cái kia là như thế nào hình ảnh tô trần cùng sư tử vương rồi xù k ỳ c ả g ụ ra bọn họ đang ở nơi đó di ạt cùng hạ kẹ nọ tại chỗ liền t r ấ n kinh rồi mà ngay sau đó không đợi hai người bọn họ phản ứng kịp ẹ tịt đã bị hai người bọn họ y phục thoáng cái xè xuống ẹ tịt nói tới đều tới hoan nghênh gia nhập vào đại gia đình lúc đó khả năng liền náo nhiệt di ạt cùng hạ kẹ nọ cho tới hôm nay sáng sớm vẫn là vẻ mặt n ộ bất quá còn tốt tô trần thực sự rất lợi hại nói thật ra mỗi ngày đều là chung sống chung một chỗ không động tâm mới lạ ngược lại ạ kẽ nọ cùng gì ạt đối với tô trần là có hào cảm hơn nữa tối hôm qua tiền trạm hậu tấu gạo nấu thành cơm cái này hào cảm cũng liền trực tiếp phóng đại đúng lúc này một đạo không gian truyền tống môn mở ra chính là mua đồ xong tô trần đã trở về trượng chương hai trăm mười tám tám hàng ngày chữa trị xà cơ l ư n g lạc ấn chương hai trăm mười tám tám hàng ngày chữa trị xà cơ l ư n g lạc ấn trở về rồi hả tô trần ta cũng muốn đi cái thế giới kia nhìn ạ kẽ nọ cùng gì ạt h à n h cựu tân nhân đệ một cái liền chào đón dù sao nhà mình nam nhân trở về tân hôn thế tử cái kia tự nhiên nhiệt tình sư tử vương vẫn cho rằng chính mình là đại t ỷ đại thành tựu chính thê tồn tại lúc này sư tử vương chỉ là nhìn hai người bọn họ lên mắt tiếp lấy vừa nhìn về phía e t í t xem ta làm gì e t í t đang ở quỳ ngồi ở chỗ kia pha trà đã từng chiến đấu cùng nhân bây giờ cùng thuộc nữ không có gì phân biệt sư tử vương liền tại bên cạnh nàng thật muốn đem ngươi giết sư tử vương nói rằng e t í t nhỏ giọng cười nói ra vậy ngươi đem nơi này tỉ bội đều giết rồi thôi như vậy tô trần không phải liền thuộc về ngươi một cái sư tử vương nói ra mặc kệ thế nào ta đều là lớn nhất nơi nào đại edit trên d ư ớ i quan sát đối phương dùng cái thế giới này lời nói ta là chính t h ế các ngươi đều là tiếp hiểu chỉ có thể như thế l à ngươi có thể cam đoan về sau xuất hiện tỷ bội so với ngươi sai sao edit cười nói ngươi xem sổ sủ kỳ cả cú dạ nàng có bất tử c h i thân thực lực cũng siêu cường cái kia sở cắt thặc cũng là thực lực siêu cường cũng là bất tử c h i thân ngươi nói ngươi cái địa vị này có thể bảo trì bao lâu sư tử vương liền không nói vấn đề này nàng tự nhiên nghĩ tới tô trần tới uống trả a thử xem ta trả nghệ lúc này edit đem trả pha xong ta thử xem tô trần cũng tiếp nhận một ly trà nói như thế nào đây hắn cũng không hiểu trà trà này là một loại tương đối quý giá đại hồng bảo dù sao hiện tại tô trần điều kiện kinh tế lên đây phương diện ăn uống tự nhiên cũng không có thể hạ xuống trà vẫn đủ uống ngon tô trần cũng không hiểu trà chỉ có thể nói như vậy nhịn không được uống m ấ y chén hai ngày kế tiếp lại là một mảnh oanh oanh yên h yến không trung đình viện hiện tại nữ hải tử nhiều liền tô trần một cái nam có đôi khi nhóm nữ sinh này cũng không chú ý tỉ như xuyên trong đó ý quần lót liền ra tới ngẫu nhiên đi tắm tô trần chính mình tại nơi đó nhắm mắt dưỡng thần sau đó một bảy nữ nhân lại tới rồi đều trần chuồng tuy là cũng có nữ hải t ử xấu hổ t h như hệ dạ cùng xù nạ đám người xấu hổ nhưng hệ t ị t thành t i ể u cường liệt chống đỡ tô trần mở thủy tinh cung nữ nhân đều là trực tiếp dẫn đầu hệ t ị t thấy các nàng tắm còn mặc quần áo liền nói mặc quần áo gì đâu mọi người đều là người một nhà chúng ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì cái này dạng có người cầm đầu hệ dạ các nàng tự nhiên cũng tráng chứ mật sau đó ao suối nước nóng chính là bạch hoa hoa một mảnh tràng cảnh cái gọi là tiệu trì nhục lầm cũng bất quá cũng như vậy thôi tô trần ngược lại vẫn bình tĩnh dù sao buổi tối đều thoáng cái năm cái nữ nhân hắn lại không phải là cái gì gà con hiện tại chính là tô trần đang ở t ắ m ao suối nước nóng thủy nhiệt hồ hồ ngâm rất thoải mái sau đó chung quanh hoàn cảnh còn làm cho ẹ thịt đặc biệt dùng băng hạ nhiệt sở dĩ cái này liền tạo thành một cái tiếp cận mùa đông nhiệt độ cũng không phải dưới không số ghi mùa đông mà là vị trí mùa đông ở hoàn cảnh này bên trong phao âu tuyển cái tiêu tự nhiên rất thoải mái dù sao bây giờ thời kỳ vẫn là mùa hè bên ngoài miễn bàn nhiều nóng nhưng bây giờ toàn thế giới cũng liền tô trần nơi đây có thể thay đổi tạo khí trời hoàn cảnh ngoài ra không trung định viện ngoại trừ ao suối nước nóng cũng còn có đơn thuần tấm ao lớn dùng để ngâm tắm nước lạnh nước bên trong cũng là tự động đổi mới nếu như không hài lòng không trung đình viện hoàn cảnh còn có thể đi qua cánh cửa thần kỳ đi số hai đại lục bên kia tám hoàn cảnh nơi đây đẹp hơn hơn nữa còn là không có những người khác an toàn rất s a cơ trên lưng ngươi cái này là cái gì tới nóng đi ra lúc này dị hạt nhịn không được tò mò hỏi s a cơ dù sao nơi đây mọi người đều là người trần trùng tắm mặc dù s a cơ cũng là như vậy s a cơ phía sau là có thiên long nhân nóng đi ra là cấn hơn nữa tương đối lớn một khối s à cơ tóc rất dài bình thường còn có thể che khuất bất quá bị dị ạt trong lúc vô tình phát hiện còn vén lên tóc của đối phương sở dĩ dị ạt trong lúc nhất thời liền thấy s à cơ sau lưng là cấn cái khác nữ sinh tự nhiên cũng bị hấp dẫn sau đó mọi người đều thấy được đối phương sau lưng vết xẹo s à cơ sắc mặt đại biến sinh ra sợ hãi bất quá nàng che giấu rất tốt tiếp lấy liền cười nói trước đây bị nóng bất quá đều đi qua nàng nghĩ thầm đây là một cái thế giới hoàn toàn mới tự nhiên không có ai biết sau lưng nàng cái này là cấn là có ý gì dù sao thành tựu đã từng thiên long nhân nô lệ mỗi ngày đều qua được chờ đợi lo lắng nhưng cái này hết thảy đều đã là đã qua như yên chẳng qua nếu như nàng còn có thể trở về hải tặc thế giới x a cơ nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải đem thiên long nhân tiêu d i ệ t mà ngốc mao vương các nàng cảm giác đáng tiếc dù sao x a cơ vóc người câu tốt thân cao cũng rất tốt là tuyệt đối vóc người hoàn mỹ lại không nghĩ rằng x a cơ cái này phía sau lưng lại có như thế nhìn thấy mà giật mình là tuấn thật là đáng sợ mà lúc này tô trần lại tới rồi hắn trực tiếp đứng lên bất quá tô trần l ạ i ăn mặc quần cộc dù sao nữ hải tử nhiều như vậy cũng không phải là tất cả đều đấy nên chú ý còn phải chú ý đương nhiên tô trần là hoan n ê n các nàng như vậy ôn nu hương người nam nhân nào không thích đâu ta không động nhưng nhìn không thành vấn đề a tô trần đi tới xà cơ bên cạnh nói ra sau lưng lạc ấn ta giúp ngươi xử lý một chút à x à cơ không khỏi sửng sốt bất quá tô trần cũng lời lời nói nhảm đi tới đối phương phía sau liền đem đối phương tóc dài gạt qua một bên tay kia thì bao trùm lên đi x à cơ vừa muốn nói gì lại cảm nhận được một dòng nước ấ m tiếp lấy mọi người ở đây chú ý phía dưới xà cơ sau lưng lạc ấn dần dần biến mất cuối cùng dĩ nhiên biến thành chân bóng vô cùng lưng đây chính là tô trần sử dụng mã bựa chú lực lượng dù sao mã bụi chú tác dụng chính là chữa trị cùng hoàng nguyên cho nên phải chữa trị xà cơ lưng vậy thật là dễ dàng hoa khôi phục ngốc mao vương kinh hô một tiếng thực sự khôi phục xà cơ phần lưng của ngươi là cấn không thấy di ạ t cũng kinh hô cái gì xà cơ cũng kiếp sợ nàng không thấy mình lưng nhưng đem bàn tay đến phía sau nàng lúc này mới phát hiện đáng sợ kia tảng lớn là cấn thực sự không có thay vào đó chính là bóng loáng lưng e t i t cũng là c h i kỷ sử dụng băng năng lực chế tạo một chiếc gương dựa theo xà cơ lưng edit đâu ngươi quay đầu nhìn không có xa cơ vội vã nhìn qua nàng khiếp sợ cũng vô cùng ngạc nhiên phát hiện cái t i ế n ác mộng một dạng là cấn thực sự không có lúc này trên cơ bản sở hữu nữ nhân đều kinh ngạc tô trần đây là năng lực gì dù nạ thành tựu i chữa bệnh lý dạ giản một hai xương thầy thuốc nàng đối với chuyện phương diện này tự nhiên rất quan tâm sở dĩ xu nạ đằng một cái liền đứng lên lại đã quên chính mình liền y phục cũng không mặc tô trần cũng còn bình tĩnh nguyên nhân thấy nhiều rồi nơi đây đều là kỳ thực nơi này ôn tuyền đều là trong suốt muốn nhìn đó không phải là túi đầu sự tình bất quá xu nạ nhanh chóng phản ứng vội vã bưng bít ngực xấu hổ kỳ thực sú nạ ngày hôm qua còn chứng kiến tô trần cùng sư tử vương mấy người các nàng ở chỗ này khoái trá chơi đ ù a tình cảnh kia d ú nạ vẫn là lần đầu tiên thấy quá kích thích mã phụ chú tô trần cũng không keo kiệt đem ngựa phụ chú lấy ra cho đối phương xem tô trần cái này gọi là mã phụ chú năng lực là chữa trị cùng chữa trị chữa trị cùng chữa trị d ú nạ cúi đầu nhìn lấy mã phụ chú quan sát tỉ mỉ trực giác cầm ở lòng bàn tay mã phụ chú bên trong l ậ n chứa một cô nhu hòa năng lượng chương hai trăm mười chín xa cơ cảm động tiến nhập hải tặc thế giới chương hai trăm mười chín s a cơ cảm động tiến nhập hải tặc thế giới cái này mã phụ chú năng lực chính là chữa trị cùng chữa trị sao d u nạ hiếu kỳ không ngớt trong tay tiểu tiểu cái mã phụ chú xác thực cho nàng một loại ẩn chứa nào đó lực lượng cảm giác nhu hòa đồng thời tràn đầy sinh mệnh lực cảm giác tô trần cười nói s a cơ sau lưng vết sẹo không phải là chứng minh sao thần kỳ lực lượng d u nạ t h a n phục dù sao thành tựu i chữa bệnh lý dạ đối với chữa bệnh tương quan năng lực hoặc là bảo vật d u nạ vẫn là rất chú ý phải biết rằng vừa rồi xà cơ phía sau nhìn lấy còn nhìn thấy mà giật mình diện tích lớn vết sẹo liền tại nho nhỏ này mã bửa chú dưới tác dụng toàn bộ chữa trị bây giờ nhìn lấy một điểm vết tích đều không có mà xà cơ thân thể cũng rốt cuộc có thể nói hoàn mỹ cái khác nữ sinh lúc này cũng là sinh ra bất đồng trình độ khiếp sợ dù sao nữ sinh thích t r ư n g diện là không thể nghi ngờ mắt thấy xà cơ sau lưng cái tiền một tảng lớn là cấn bị cấp tốc tiêu trừ không có người nào có thể bình tĩnh tuy là sư tử vương trật xù kỵ cạ cụ dạ cùng sợ cắt thắp loại này không có chút rung động nào nữ sinh cũng giống vậy mã phụ chú thật không ngờ thần kỳ tô trần lúc này s à cơ ngẩng đầu nhìn về phía tô trần trên mặt là nồng nặc cảm động rất khó tưởng tượng cái này cao ngạo đến tự phụ nữ nhân sẽ sinh ra vẻ mặt như thế còn như kế tiếp s à cơ không giữ lại chút nào thậm chí hàng chí giống nhau thích tô trần là tất nhiên mà tô trần còn chưa kịp phản ứng đằng hai mươi dưới s à cơ liền từ thao suối nước nóng đứng lên ngay sau đó là từ tô trần phía sau ôm lấy đối phương phải biết rằng nơi đ â y đoàn người nhóm cũng liền tô trần mặc một cái quần c ộ c tử người khác đều là trần chuồng sở dĩ xà cơ như thế từ phía sau ôm lấy tô trần tô trần cảm thụ thế nào cái t i ế có thể tưởng tượng được thiếu chút nước c i trạo tô trần cảm ơn ngươi bất quá xả cơ dĩ nhiên trực tiếp khóc thoáng cái để tô trần trong nội tâm đột nhiên sinh ra một chút tà niệm không còn sót lại chút gì hắn bỗng nhiên ý thức được sau l ư n g ấn ký tiêu t r ừ đối với đối phương mà nói ý vị như thế nào e rằng ý nghĩa tân sinh a vốn là sư tử vương cái này muốn chiếm làm của riêng cực mạnh nữ nhân lúc này cũng ngây m ẩ n cả người khá lắm nàng vừa định sinh khí kết quả ngươi xả cơ liền hy lý hoa là khóc sư tử vương đều không biết nên nói cái gì nàng cũng chỉ có thể tức giận chứng mắt e tít bởi vì trận này ôn tuyển tắm làm cho mọi người cùng nhau tắm tuyệt đối thì có e tít công lao hẹn tịch như may cũng không có gì lại nói lúc này tô trần đã tại thoải mái xà cơ nói toàn bộ đều đi qua nhưng mà xà cơ vẫn là ôm lấy tô trần khóc thêm vài phút đồng hồ một đám nữ sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể thoải mái xà cơ ao suối nước nóng tắm rất nhanh thì kết thúc từ nay về sau đại gia cũng ai cũng bận rộn bất quá nhiều nữ sinh ngược lại là tụ trung một chỗ nói chuyện t h ế m hơn nữa đại gia vẫn là thế giới bất đồng tới dù cho ngốc mao vương cùng hắc lên người hai người đều là cùng là một c á n người nhưng cuộc sống trải qua lại không giống nhau lắm bởi vì các nàng hai cái cũng đến từ viện thế giới thời gian không gian khác nhau đại ngốc lông sư tử vương càng phải như vậy cho tới thế giới của mình thời điểm cho dù là luôn luôn nói tương đối ít sư tử vương cũng nhiều lời sư tử vương nói nàng là nhất quốc tri quân đã từng là kỵ sĩ vương kim h à x u a hôm nay phong bạo tri chủ sư tử vương edith nói nàng là đế quốc đại tướng quân sơ cathan t nói nàng cũng là nhất quốc tri quân sa cơ nói nàng cũng là nhất quốc tri quân cùng với hải tặc nữ đế hải tặc thế giới bên trong xinh đẹp nhất nữ tính khá lắm từng cái nữ nhân bắt đầu tranh đua điều này làm cho hạ kệ nọ các nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì các nàng dường như không có gì đặc biệt như bức danh hiệu a quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ ngày thứ hai tô trần xuất môn cũng vừa thật đẹp đến rồi ép d ẹ n bọn họ từ truyền tống môn nơi đó đi ra nói thật ra trần kiến quốc bọn họ vẫn là rất khẩn trương dù sao bọn họ dù cho chỉ là đứng ở nơi đó đều là nồng nặc cảm giác cáp bách loại này cảm giác cáp bách liền giống với ngươi trên đỉnh đầu dắt một viên nấm đạn thật là đáng sợ bất quá may mà tô trần xuất hiện tô tiên sinh trần kiến quốc liền vội vàng tiến lên liên tiếp hiền hòa tô trần cười cùng đối phương chào hỏi tiếp lấy tô trần nhìn về phía s d ẹ n bọn họ u c h ị hạ mạ đa dạ nói ra đã làm xong hồng ma thế giới cản trở đã thanh trừ đương nhiên nơi đây nói là tương đối lớn cản trở muốn nói tiểu q u á i cái kia tự nhiên là không về bọn họ quản bọn họ đều chẳng muốn ứng phó tô trần gật đầu nhìn về phía trần kiến quốc cái thế giới này nguy hiểm đã thanh trừ bất quá là tương đối lớn nguy hiểm nhưng tương đối mà nói hồng ma thế giới đã rất an toàn nhiều các ngươi có thể vào xem đến lúc đó cũng có thể chính thức an bài đả thông hai thế giới lúc này trần kiến quốc bọn họ cũng là cảm động đến rơi nước mắt tốt lắm trần tiên sinh chúng ta còn muốn xuất phát những thế giới khác tô tiên sinh còn có những thế giới khác trần kiến quốc khiếp sợ tô trần cười nói đến lúc đó các ngươi sẽ biết để lời nói với người xa lạ theo thế giới này biến hóa thế giới này sẽ trở thành chủ thế giới đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều thế giới liên tiếp cái này trần kiến quốc bọn họ rất là khiếp sợ trần kiến quốc còn muốn tiếp tục hỏi có thể trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi cái gì lại nói cũng không có thể vẫn hỏi đi hắn vẫn là biết cái gì gọi là phân tức mà lúc này sư tử vương nối chờ chờ, dẹn bọn họ qua t mày tay phải một tay lúc này thiên k h ô n g tầng mây chấn động kim xác lực lượng chiếu nghiêng xuống liên tiếp trời cùng đất ông sau một khắc thanh thương liền xuất hiện ở trong tay nàng sư tử vương khí tức thuộc về bật hết h ỏ a lực người nữ nhân này rất mạnh ed r e n kinh ngạc không đúng bên trong còn có mấy cái rất mạnh ed r e n ánh mắt từ trên người sư tử vương lần lượt rơi vào sở c ặ t thật cùng xuất s ù kỳ cạ g ụ dạ trên người các nàng ba cái không thể nghi ngờ chính là chúng nữ bên trong mạnh nhất có thể nói tam cự đầu mà ưu trị hạ mạ đa dạ bọn họ sớm đã như lâm đại địch dù sao ed r e n thuộc về siêu vị tồn tại tô trần khoát tay áo cười nói ra đại gia chớ khẩn trương tô trần ý bảo sư tử vương thu hồi bình khí người sau lúc này mới thu hồi thanh thương tiếp lấy tô trần lại đại lục bảy mươi ba khái giới thiệu đám người etgen bọn họ coi như là suy đoán sư tử vương các nàng chính là tô trần nữ nhân bất quá đoàn người nhóm ngược lại là ngầm h i ể u lẫn nhau lại nói cái này cũng không phải là bọn họ chú ý điểm ông đúng lúc này tô trần mở ra một đạo càng lớn lớn truyền tống môn nay đạo truyền tống môn cao tới vài trăm thước sừng sững ở nam hải hải vực nó chính là liên tiếp hải tặc thế giới làm không gian truyền tống môn mở ra một khắc kia đám người cũng nhìn thấy bên kia bằng đại hải dương chúng ta vào đi thôi tô trần cười nói chúng ta đi vào hải tặc thời không bên trong đang ở bạo phát chiến tranh đâu tô trần là cái gì chiến tranh c á i đ ồ là đến từ nguyên bản kịch tình trước khi bắt đầu sở dĩ lúc này trên đỉnh chiến tranh h ắ n tự nhiên không biết dâu trắng cùng hải quân bản bộ chiến tranh chờ chút ngươi sẽ biết t c á i đ ồ khiếp sợ k h á lắm dâu trắng cùng hải quân bản bộ làm rồi hả vì sao chúng ta vào đi thôi tô trần dẫn đầu bước vào truyền tống môn mà sư tử vương bọn họ đ ổ i kịp các nữ sinh ở bên phải ẹt rèn bọn họ đi theo bên trái ưu h n g đang lúc bọn hắn bước vào hải tập thế giới hải vượt thời điểm đại khái lại đột nhiên trong lúc đó chấn động kịch liệt chấn động tô trần ngẩng đầu nhìn lại lại thấy được một đạo cự đại b i ể n gầm có tới b i ể n gầm t ô trần trợt liền nghĩ đến là dâu trắng phát động năng lực xem ra đây là trên đỉnh chiến tranh dâu trắng mới đăng nhập thời điểm chương 220. h à n g lâm trên đỉnh chiến tranh chương 220. h à n g lâm trên đỉnh chiến tranh lúc này toàn bộ đại hải đều ở đây chấn động kịch liệt chấn động mà lúc này đám người cũng nhìn thấy xa xa đạo kia cự đại b i ể n gầm đó là một đạo cho người ta một loại phô thiên cái địa cảm giác cự đại b i ể n gầm dường như muốn bao trùm tịch quyển toàn bộ đại hải uy uy đây là tình huống gì kim tiên sinh vô cùng kinh ngạc À sẽ lễ ra tỏ biện c ơ m tới c á i đồ ngược lại là cười nói cái này đoán chừng là dâu trắng lực lượng dâu trắng là ai u chị hạ mạ đã ra truy vấn c á i đồ chính là được xưng thế giới này tối cường nam nhân thế giới này tối cường nam nhân ép rèn đám người đều bị nhấc lên lòng hiếu kỳ c á i đồ cười ha ha một tiếng ta chỗ ở thế giới này lực lượng cũng không có các ngươi tử thần thế giới mạnh như vậy đương nhiên dâu trắng ở cái thế giới này bị được xưng thế giới tối cường nam nhân được rồi tô trần ngươi thấy thế nào mọi người nhìn về phía tô trần chỉ thấy tô trần cười nói danh xưng ơ chỉ là một danh hiệu mà thôi thế giới này bất luận là quân cách mạng hải quân hoặc là thiên long nhân đều có đỉnh cấp cứng giả đo gồng gặp hải quân nguyên soái tam đại tướng thần c h i kỵ sĩ、si、đoàn ngũ lao tinh thậm chí im cũng đều không kém đâu thần c h i kỵ sĩ、si、đoàn cải đồ nhự nhữ mày hắn mới chợt hiểu ra đều kém chút đem cái tổ chức này quên thần c h i kỵ sĩ、si、đoàn là cái gì cư n h i ê n bị mang theo thần c h i danh diệu games không khỏi hiếu kỳ cải đồ lạnh lên một tiếng một đám tay sai mà thôi tin tưởng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy bọn họ dừng một chút cãi đỗ nhìn về phía tô trần tô trần đối với thiên long nhân ngươi thấy thế nào x á cơ cũng không khỏi nhìn lấy tô trần dù sao thiên long nhân nàng cũng không phải bình thường thống hận mà thế giới này cũng không có ai bất thống hận lúc này tô trần hướng về phía gần quấn tới biển gầm mánh địa đưa tay đẻ một cái xuất trong khoảnh khắc cự đại biển gầm dĩ nhiên cũng làm bị ép xuống toàn bộ đại hải cũng vào giờ khắc này khôi phục bình tĩnh tô trần thiên long nhân đương nhiên tình lọc rớt kế tiếp chúng ta muốn tinh lọc thế giới này t r ư ơ vị hảo hảo náo một lần a xa cơ thân xác vui vẻ nhìn về phía tô trần ánh mắt cũng sinh ra si mê tốt lắm hiện tại chúng ta cho bọn hắn thêm chút lửa a chỉ thấy tô trần xoay người đối mặt với hải quân bản bộ phương hướng hắn đưa ra hai tay n i ệ m động lực phát động Chật, toàn t bộ đại hải bắt đầu bành trướng v o a anh một đạo cự đại b i ể n gầm giống như giống như núi cao của thời ngay sau đó lại như cùng làm ánh hổ một dạng nhào về trước phương toàn bộ đại hải đều tại đây khắc chấn động càng thêm kịch liệt chấn động so với dâu trắng nhấc lên b i ể n gầm còn kinh khủng hơn một màn này dị thường kinh người mới biện gầm hải quân bản bộ chữ vị các ngươi muốn ứng đối như thế nào đâu bên kia hải quân bản bộ bởi vì toàn bộ đại hải đang chấn động sở dĩ hải quân bản bộ bên này các tiểu binh đã tại khủng hoảng ha ha đây chính là dâu trắng lực lượng sao quái v ậ ta đọ phợ lạ huy ngộ điên cùng cười to vui lạc lật lạc lễ cố mò di ạ cũng ở cười to không thích hợp đều là thất vũ hải mắt lưng đã có dự cảm bất hảo chuyện gì xảy ra vừa rồi chấn động dưới biển bỗng nhiên đình chỉ nhưng bây giờ lại buộc phát ra động t ĩ n h lớn hơn chiến quốc sen go cụ nguyên soái sắc mặt không tốt lắm trong lòng dự cảm bất hảo cũng càng thêm mãnh liệt lại nói lần này thất vũ hải trung hải tặc nữ đế đoạn thời gian trước mất tích làm cho hải quân bản bộ bên này phần thắng ít đi không ít Chiến quốc sen go cụ trong lòng luôn luôn dự cảm bất tường uy u i chiến quốc sen go cụ sắc mặt của ngươi không thích hợp gặp hô một tiếng trên thực tế hắn không thích xuất hành thành công bây giờ nội tâm hắn cứ như vậy nghĩ nhưng không thể phủ nhận hắn giống như chiến quốc sen go cụ trong lòng đều bỗng nhiên có dự cảm bất hảo vê anh biển gầm xuất hiện đó là càng lớn lớn biển gầm đông nghịt xuất hiện ở hải quân bản bộ phía trước cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt đây là biển gầm sao thật là đáng sợ a đây chính là dâu trắng lực lượng sao gặt ngươi chớ ứ làm sao có khả năng chúng ta làm sao có khả năng thắng quái vật chúng ta là đang cùng như thế nào quái vật chiến đấu a lúc này hải quân bản bộ các tiểu binh đã tâm tính băng bởi vì giờ khác này bọn họ đối mặt biển gầm muốn so t r o nguyên n g tắc biển gầm càng đáng sợ hơn trước mắt to lớn kia biển gầm dĩ nhiên cao tới vượt qua ngàn mét ta không sai cái này nhìn ra cao độ đã vượt qua ngàn mét hải quân bản bộ các tiểu binh lại có thể không hoảng hốt bất quá đừng nói hải quân bản bộ cho dù là dâu trắng hải tập đoàn hiện tại cũng có chút hoảng sợ、Bibi. lão cha ngươi lần này là không phải chơi có chút lớn a chơi đã tối rồi a mà xem như người trong cuộc dâu trắng trong nội tâm cũng không khỏi s ư ớ n g sốt một chút hắn hiểu được cái này không phải của hắn năng lực dù sao hắn đối với năng lực của mình phát động b i ể n gầm quy mô nhưng là có lý giải phải biết rằng hắn sử dụng chấn động trái cây năng lực đều mấy thập niên hết thể đều rõ như lòng bàn tay nhưng bây giờ cái này rõ ràng vượt ra khỏi kích thước a chuyện gì xảy ra thú vị u thật đáng sợ u kích biểu thị rất hoảng sợ một bộ ta thật đáng sợ dáng vẻ ạ kẽ nủ im lặng không lên tiếng uy dâu trắng chơi có chút lớn a ả o kỳ d ì một bộ dáng vẻ nhức đầu liên đại vô số người khủng hoảng thậm chí hít thở không thông thời điểm liên đại cự đại b i ể n gầm muốn đập xuống lúc tới xuất ả o kỳ d ì rốt cuộc xuất thủ chỉ thấy ả o kỳ d ì một cái tốc độ cao n h ẹ đi tới giữa không trung kỳ băng hà ả o kỳ d ì hô to một tiếng hai tay bắn ra lưỡng đạo băng trụ đem hai bên nghiền ép xuống cự đại b i ể n gầm cấp tốc đông lại ạo kỳ di xuất thủ cũng trong nháy mắt làm cho vô số hải quân tùng một khẩu khí đóng băng tiểu quỷ trong lòng đối với biện gầm nghi ngờ dâu trắng ngầm đầu nhìn ạo kỳ di xuất thủ cũng cười a lập lạp dâu trắng đừng đủa lớn như vậy a thật là m người nhức đầu ạ k ỳ dị một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ Bột một tiếng h ắ n từ trên trời giáng xuống nỗ lực trên không t r ú n g công kích dâu trắng lại bị dâu trắng u n g dùng tăng h ăn g dã ngay sau đó chính là ạ k ỳ dị rơi xuống ở ngoài khơi đem ngoài khơi đông lại từng cảnh tượng ấy cùng nguyên bản phát sinh toàn bộ hầu như lại kém hay không nhưng mà đúng lúc này chế i n quốc sen cô c ủ n h u n g mày gặp chân mày một loại tại chỗ rất nhiều đại lão đều là nhuốm mày hoặc là trên mặt sinh ra biểu hiện kinh ngạc thần tình nghi hoặc có người tới vẫn không nói một lời ạ k ẹ n ù biến sắc cũng rốt cuộc mở miệng nói chuyện hắn mới đầu nhìn về phía trước bị bị nước biển bị đông kết đi ra cao nguyên chỗ chỉ thấy một đạo cự đại lỗ đen mở ra ở mọi người trước mặt đó chính là một đạo hát di chuyển phơi bày vòng xoáy hình dáng đường k í n h t h ì có hơn hai mươi mét liền tại mọi người mê hoặc lúc một đạo bóng đen to lớn từ bên trong b ư c ra đó là tứ hoàng bách thú cải đồ làm sao có khả năng cải đồ tới thiên nột cải đồ tới tứ hoàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bên người hắn những thân ảnh kia là ai bách thú hải tập đoàn thành viên chờ các loại còn bởi vì bọn họ so với các tiểu binh rõ ràng hơn vô luận là cải đồ vẫn là hải tặc nữ đế tại cái kia đoàn người ở giữa đều không phải là mạnh nhất đám người kia khí thức quá mạnh mẽ chương hai trăm hai mươi mốt ngưng trọng hải quân bản bộ cường định bực kích chương hai trăm hai mươi mốt ngưng trọng hải quân bản bộ cương địch bức kích cãi đồ còn có ba hàn quốc bọn họ đều ở đây sự hình đ à i bên trên chiến quốc sen g o cụ, sắc mặt kinh biến dù sao vô luận là cãi đồ vẫn là x à cơ đều là đại khái ba tháng trước trước sau mất tích t h a n h cựu trên thế giới hai cái sở hữu địa vị trọng yếu hải tặc hai người mất tích trong lúc nhất thời còn dẫn phát rồi hành động to lớn không ai biết bọn họ đi nơi nào nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là cãi đồ cùng x à cơ ngày hôm nay xuất hiện nhưng mà chân chính làm cho chiến quốc sen goku khiếp sợ thậm chí là hoảng sợ là lúc này vô luận là cái đồ vẫn là s a cơ bọn họ cũng đứng ở một người trẻ tuổi phía sau người trẻ tuổi kia thoạt nhìn lên bất quá chừng hai mươi tuổi vô cùng trẻ tuổi thế nhưng bọn hắn bây giờ hai cái liền tại thanh niên nhân này phía sau điều này có ý vị gì ý nghĩa thanh niên nhân này càng mạnh vâng không hắn dựa vào cái gì đứng ở cái đồ trước mặt bọn họ cái đồ s a cơ đồng thời ngay trong bọn họ còn có mấy đạo phi thường khí tức cường đại đám người kia đều là quái vật sao nhưng bây giờ, bọn họ dĩ nhiên có đứng ở người tuổi trẻ kia phía sau người trẻ tuổi này là thần thánh p ư ơ n g nào sen goku mỹ mắt cuốn loạn trong lòng rất là bất an không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ xuất hiện đám này khách không ngợi mà đến chí quốc sen goku dường như tới không được ra hỏa gặp sát mặt n g h n g trọng mà bên cạnh hắn tờ suzu trung tướng trần mặc không nói chỉ là nhìn chăm chú vào tô trần đám người kia phía dưới tam đại tướng dâu trắng đám người cũng là như vậy mọi người đều ở đây nhìn kỹ tô trần bọn họ nhưng chỉ có hiện trường các đại lao 993 c ó thể cảm giác được tô trần khí tức của bọn họ là kinh khủng bực nào bất quá tuy là tiểu binh lúc này cũng vô pháp bình tĩnh bởi vì tứ hoàng một trong bách thú cái đồ cùng với hải tặc nữ đế ba hạn g cũng c đứng ở một cái người trẻ tuổi bí ẩn phía sau loại này chỗ đứng không hề nghi ngờ ý nghĩa thanh niên nhân này càng mạnh phải biết rằng đây chính là tứ hoàng bách thú cái đồ cùng với hải tặc nữ đế a uy uy người kia là thần thánh phương nào ạ kỳ di từ trên mặt băng đứng lên vẻ mặt nghiêm túc không thôi ạ kẽ nụ cũng từ đại tướng bảo tọa đứng lên chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm tô trần bọn họ tới một đám tên đáng sợ a mặc cái này luôn luôn lời biếng hải quân đại tướng giờ khác này trên mặt hắn cũng mang theo không ít n g h i ê trọng lại nói dâu trắng cũng tại lúc này xoay người nhìn về phía tô trần bọn họ thần thánh phương nào dâu trắng nhữ mày một cái hiển nhiên hôm nay tới cường đại gia hỏa l i ê n cải đồ đều ở đây chính giữa đám người kia dường như không phải rất mạnh g á n g v ẻ edgen mỉm cười nói cải đồ cười ha ha một tiếng dù sao đây cũng không phải là n g ư ờ i thế giới đã ở đương nhiên một cái tên là thánh địa mạ gì hệ do địa phương sẽ phải có n g ư ờ i cảm giác hứng thú gia hỏa u c h ị hạ mạ đặt ra ta cảm giác có thể vui đùa một chút edgen bất quá n g ư ờ i thế giới này thật thú vị edgen chú ý tới dâu trắng hải tặc đoàn cùng với hải quân bản bộ nhân thân cao t r ê n lệnh không nhỏ không nói thậm chí còn có cự nhân tồn tại kim tiên sinh cũng là khoanh tay không biết có thể hay không để cho bản vương vui mừng một cái t ô trần chờ chút chúng ta muốn xuống phía dưới sao sư tử vương ở tô trần bên cạnh hỏi một câu t ô trần cười nói ngươi nghĩ xuống phía dưới cũng được sư tử vương ta đây muốn xuống phía dưới được a t ô trần g ậ n đầu kỳ thực t ô trần dẫn các nàng tới thế giới này làm du lịch dù sao không nói khác hải tặc thế giới thực sự rất bé mắt có rất nhiều n g n g u y giống nhau địa phương xinh đẹp là rất nhiều thế giới đều vô pháp so sánh uy cải đ ồ các ngươi nghĩ đến ngăn cản chúng ta hải quân bản bộ xử hình sao chiến quốc sen goku nguyên xoáy sử dụng phát thanh điện thoại trùng hô to một tiếng còn có các n g ư ơ i đám người kia các ngươi nghĩ cùng chúng ta hải quân bản bộ cùng với cam giới chính phủ là lịch sao uy uy chiến quốc sen goku n g ư ơ i cũng quá để mắt các ngươi hải quân bản bộ đi đương nhiên thế giới chính phủ cũng giống vậy cải đ ồ ngữ khí chẳng đáng hô lớn bắt đầu đi ta muốn xuống phía dưới vui bừa một chút ưu c r ị hạ mạ đa dạ vừa dứt lời liền trực tiếp n h ả xuống hắn đã để mắt tới rồi dâu trắng tam đại tướng gặp chiến quốc s e n go cụ đám người còn những người khác hắn thật vẫn chẳng đáng đạp đạp sau một khắc u chị hạ mạ đa d a đã rơi trên mặt đất chỉ thấy hai tay hắn gỗ đại lượng lam sắc chặt c ả chút hết ra giống như hồng thủy h i a n h không bao lâu cự đại lam sắc sở xả đủ xuất hiện đó là quái vật gì thiên n ộ t đây là cái gì quái vật lúc này rất nhiều hải tặc hải quân đều biến sắc trên mặt sinh ra nồng đậm sợ hãi thân thể cũng ở lúc này nhịn không được run tới đây là năng lực gì cái tên kia khi tức là đám người kia ở giữa người mạnh nhất một trong c h i quốc xen go cụ sắc mặt kinh biến xuất đúng lúc này đại tướng trên ghế ạ kẽ nù biến mất tại chỗ hiển nhiên ạ kẽ nù muốn ra tay mà kỹ ỳ dự cũng là hóa thành quan g điểm tiêu thất tại chỗ a lập lạp tới không được người ạ k ỳ dị xoa chán một cái thần sắc nghiêm túc phanh đ ư n g nhiên mặt băng chấn động chính là cái đồ nhảy xuống tới bất quá hắn thân thể khổng lồ kia cái nhảy này xuống tới không khác với đá lớn đập xuống đất uy ngươi là ở đâu ra hải tặc xuất ạ kẽ nù tới hét lớn một tiếng cậu vệ h ư n g liên đương nhiên c ò n thao toái lây hạ kẹn đủ cự đại dung nham đầu chó hướng ủ trị hạ mạ đa dạ đánh tới u trị hạ mạ đa dạ m ặ t không đổi sắc ta gọi u trị hạ mạ đa dạ n h ấ n giới c h i thần uy người cũng nghĩ ngày mùa sao lúc này u trị hạ mạ đa dạ sau lưng sợ xạ đủ uy phong lấm lấm ở tinh thần trong phòng tu luyện tu luyện một năm u trị hạ mạ đa dạ thực lực mạnh hơn cái này còn không là hoàn toàn thể sợ xạ đủ nhưng như trước đáng sợ chí ít về khí thế mà nói cũng rất khủng bố cái kia sợ xạ đủ ở hạ kẹn đủ vung ra dung nham đại chiêu một khắc kia liền trực tiếp một kiếm bổ xuống vê anh một tiếng ầm vang chính là dung nham đầu c h ó cùng cự kiếm va chạm lúc này một trận sóng súng kích t à n g ra đem một mảnh lớp băng xé nát ta chẳng cần biết ngươi là ai nhưng ngươi đã muốn ngăn cản ngày hôm nay hải quân bản bộ công khai xử hình ngươi phải qua đời ở đó ạ k ẹ nù lanh khóc vô tình nói ra cái ra hỏa này rất mạnh nhưng mà ạ k ẹ nù nhưng trong lòng cũng không phải ngoài mặt bình tĩnh như vậy Phang. tiếp khắc, hắn nham đại chiêu đánh kích Sau dung nát, trùng sức một trực to đại lại bị một trận t i ể m quang tiềm thức với trên hư không chính là kỳ d ầ đánh tới muốn ra tay với u c h i h a mạ đa dạ phanh nhưng vào lúc này một đạo cự đại lang nha bồng đập tới Kỳ đừng làm loạn cải đồ trực tiếp một gậy liền đem kỳ d ầ đập bay ra ngoài hôm nay cải đồ cũng so với ở hải tặc thế giới thời điểm mạnh không í t cải đồ ta có thể không phải dùng ngươi xuất thủ u c h i h a mạ đa dạ l ệ n h lên một tiếng cắt lao tử còn nhàn dối đâu cải đồ vai khiêng lang nha bồng gặp cũng xuống lao nhân này chính là chỗ này hải quân chức ba chiến lược cái đồ chú đồ ý t ớ i gạp mới trần ừ mặt t ê tiên n xuống, đang nguyệt sinh cùng mẹ Im qua qua tốc giờ bây bộ đây. đi Đạp đạp. lệ tỏ cấp ạ dạ sẽ l lượt t rơi r ở ê ngược mặt b ă n Tô Trần n g lại là ở băng chi cao nguyên ngồi xuống nhìn chăm chú vào đây hết thảy hắn là lười di chuyển đợi đến thời điểm đi thánh địa mạ di hệ vật nhìn mới chỉ có đã nghiền dù sao im tên i kia nhưng là phát hỏa hơn tám trăm năm láo quái vật không biết thực lực như thế nào t ô trần ta muốn xuống phía dưới chiến đấu sư tử vương nói lần nữa t ô trần cười nói đi thôi ta cũng muốn xuống phía dưới sa cơ cũng nói còn có ta đâu hát ngây người cười xấu xa lúc này khôi giáp màu đen bao trùm ở trên người nàng khí tức cũng vào giờ khắc này cấp tốc kéo lên đồng thời hát hóa trạng thái thánh kiếm theo nàng tay phải nắm chặt xuất hiện ở trong tay nàng mà đổi thành một bên sư tử vương giơ cao tay phải lên vâng、anh. toàn bộ màn trời cũng vào giờ khắc này lôi vân bắt đầu khởi động vòng xoáy màu vàng lóng tùy theo xuất hiện ngay sau đó một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giang xuống dường như muốn liên tiếp bầu trời cùng đại điện nói đúng ra là rơi vào sư tử vương trong tay sư tử vương quần áo cũng ở tay cầm thánh thương một khắc kia cả người che phủ ủ y phong trang phục chiến đấu luôn là ai xuất loại này danh tiếng ẹ、e、thì thâm dương quái khí mà nói nàng thích nhất khí sư tử vương sư tử vương quay đầu nhìn nàng một cái không nói gì xuất sư tử vương bước ra một bước một cái nhảy trực tiếp hướng mặt băng nhảy xuống chiến đấu bắt đầu nữ nhân kia rất mạnh quái vật c ấ p bập chiến quốc sen ngô cụ trên mặt đổ mồ hôi đương nhiên sự chú ý của h ắ n cuối cùng vẫn ở tô trần trên người cái k i a thần bí tuổi trẻ người tuổi trẻ hiện tại liền ngồi ở chỗ kia một bộ b ư ơ n g lòng dáng vẻ phản phất chính là chơi chương hai trăm hai mươi hai sư tử vương kinh sợ toàn trường Trước ơ ngày kinh sợ t o n trường. Không ổn.、Đám、người Chiến sen Củ, sắc mặt ngưng trọng, quần loạn, trong lòng rất là bất an. n từ tới? mặt mắt rất bất g kia Đám đâu mỹ là là à quốc, cô cụ, sắc hôm nay vốn là công khai sự hình thời gian chỉ cần thành công sự hình hỏa quyền hạ sơ chuyện này sẽ là đại hải tặc thời đại tới nay hải quân thắng được trọng đại thắng lợi mà cái này cũng đem là đối với đại hải tặc thời đại một lần cự đại phản kích chỉ bất quá vốn là mùi đối với dâu trắng hải tặc đoàn đã đối với hải quân bản bộ tạo thành áp lực lớn vô cùng vì thế lần này hải quân bản bộ nhưng là quy cụ tinh binh mười vạn đồng thời còn có trung tầng cao tầng hải quân thậm chí tầng cao nhất hải quân hội tụ cái này thế tất yếu sử hình thành công đồng thời đem dâu trắng hải tặc đoàn triệt để trôn vùi nơi này phía sau thuận lợi thiến thêm một bước đả kích còn lại đại hải tặc cuối cùng mục tiêu chính là chung kết toàn bộ đại hải tặc thời đại một nhưng mà bây giờ sự tình lại xảy ra biến hóa trọng đại tình thế hiển nhiên vượt quá tưởng tượng Chiến quốc, Sengoku, ta đi xuống trước. Chiến quốc sen goku ngưng trọng nhắc nhở tờ suzu trung tướng hải quân bản bộ tối cường đại nữ hải quân một trong bây giờ toàn bộ hải quân hệ thống bên trong cũng chỉ có đào thọ trung tướng có thể so sánh với đương nhiên muốn nói ai tối cường cái kia đại khái tỷ lệ là hạt đáng nhắc tới chính là cái thời không này bởi vì xà cơ mất tích kịch t ì n h đã cùng nguyên bản xảy ra có chút sai lệch tỉ như trong nguyên tắc trên đỉnh chiến tranh cũng không có về sau dự khuyết hải quân đại tướng đào miễn cùng trả lợn ở n h ư bây giờ hai người bọn họ đều ở đây t suzu trung tướng nhắc nhở trí quốc sen goku ngươi được bảo vệ sử hình đại ngay sau đó tờ s r u r u trung tướng một cái lục thức tạo liền biến mất ở sự hình đài bên cạnh đ à i cao giải khai bên kia sư tử vương đã rơi ở trên mặt băng theo sát phía sau là hát ngây người cùng với liên quan đến ba sư tử vương một thương vung ra chỉ nghe thấy một đạo tiếng oanh minh chính là tờ s r u u u trung tướng sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỷ cứng đờ nắm đấm đứng vững thánh thương đầu thương cũng là ở nắm tay cùng thánh thương va chạm một khắc kia trực tiếp nhấc lên một trận chủng kích sóng gió người là ai t s r u. u trung tướng chất vấn bao tác t i vương phần cuối tri chủ ta là sư tử vương sư tử vương ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi cái này nhân loại tờ suzu trung tướng đương nhiên bởi vì ta không thuộc về các ngươi thế giới này sư tử vương khinh thường nói lao thái bà ngươi còn là hảo hảo trở về dưỡng lão a ta không thích khi dễ lao thái bà sư tử vương ngươi cẩn thận một chút cái này lao bà bà năng lực là có thể đem toàn bộ làm y phục tám s a cơ nhắc nhở s a cơ ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi là thất vũ hải rồi sao mất đi thất vũ hải thân phận ngươi cựu xà đảo muốn thừa nhận hậu quả gì ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ tờ x u. u trung tướng nhìn chằm chằm xa cơ nhưng mà xà cơ lại cười lao bà bà ngươi biết hiện tại mặt ngươi đối với người nào sao những lời này cũng không phải xà cơ quỷ liếm sư tử vương mà là sư tử vương thực sự rất khủng bố đây chính là sở hữu siêu việt thứ nguyên lực lượng nữ nhân tờ suzu trung tướng c a o mày nàng nhịn không được n g ầ n đầu phát hiện tô trần bọn họ vẫn còn ở mặt trên nhìn lấy hơn nữa tô trần còn ngồi ở chỗ đó hắn phản g phất cũng không đem đ â y hết thể để vào mắt hắn rốt cuộc là người nào bọn họ thế giới này dường như đều không có bọn họ bọn họ đến từ nơi nào ông đúng lúc này tsuzu trung tướng phát hiện sư tử vương thánh thương đang r u n g r u n g ánh mắt của nàng rơi vào thánh thương bên trên liền phát hiện thánh thương ở hội tụ lực lượng một bộ dị thường đáng sợ lực lượng khí tức từ thánh thương bên trong bộ phát ra tốt đáng sợ lực lượng tsuzu trung tướng hết hồn thậm chí nàng cảm giác trên người mình mỗi một cái tế bào đều run r à y cái loại cảm giác này nàng thậm chí đ ờ i này đều chưa bao giờ có đây là cái gì lực lượng tsuzu trung tướng nội tâm rung động lao t h ạ i bà ngươi dám tiếp sau sư tử vương cười nói hạt tỉ tỉ màu tránh ra t s u z u u trung tướng vừa định nói bên cạnh lại truyền đến một đạo không gì sánh được thanh âm lo lắng chính là đạo thọ trung tướng không đợi tờ suzu trung tướng phản ứng kịp nàng cũng đã bị đạo thọ trung tướng một bà kéo ra vâng anh đúng lúc này thanh thương bên trên bộ phát ra một trận ầm vang cũng trong lúc đó còn có một đạo không gì sánh được ánh sáng long á n h pháo phóng thích đạo ánh sáng này pháo nó xuyên thấu hư không cũng để cho toàn bộ hư không trong nháy mắt tạm đạm phai m ở mà hắn trực tiếp nhằm phía sử hình đài đương nhiên sư tử vương có thể không phải cố ý công kích sử hình đài dù sao sử hình đài trên có ai mắc mớ gì đến nàng chỉ là sư tử vương đạo ánh sáng này pháo vừa lúc nhắm ngay mà thôi không tốt c h i ế n quốc sen goku sắc mặt đại biến cái kêu pháo laser quá nhanh đồng thời còn mang theo kinh khủng dị thường cảm giác c áp bách c h i ế n quốc sen goku cũng vì đó hết hồn c h i ế n quốc sen goku cũng không chút do dự trực tiếp biến thân đại p h ậ t hình thái nhất thời kim quang sáng chói phóng thích c h i ế n quốc sen goku thình lình đã biến thân trở thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế phía dưới đám hải quân một tràng thốt lên nhưng mà chí quốc sen goku đã không có tâm tình đi để ý tới người khác phản ứng sóng xung kích lúc này chiến quốc sen go cụ không chút do dự lòng bàn tay hướng về phía gần anh tới được pháo laser phóng ra đại p h ậ t trùng kích ba vê anh một trận tiếng oanh minh sóng xung kích trực tiếp cùng pháo laser va chạm nhưng phải biết rằng đây chính là siêu việt cái này thứ nguyên lực lượng hã là chiến quốc sen go cụ sóng xung kích có thể ngăn cản hầu như thoáng cái pháo laser liền tan g i rồi sóng xung kích càng là không có chút nào dừng lại tiếp tục q u a n h kích không có khả năng chiến quốc sen go cụ sắc mặt lần nữa biến đổi ông với thế ngàn cân treo sợi tóc chiến quốc sen g o cụ, đệ xuống sử hình đài phát hỏa quyền ạ sơ đầu nằm xuống đi mà chiến quốc sen g o cụ, lại làng như người cũng là gần giống nhau tránh được pháo laser công kích chỉ là cái kia xung quanh tràn ngập đáng sợ năng lượng đều nhường sử hình đài kịch liệt chấn động lên cho người ta một loại sử hình đài lung lay sắp đổ cảm giác cùng ủng theo một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh chính là sử hình đài phía sau hải quân bản bộ đại lâu bị pháo laser đụng lỗ nắp ấy cái kia nguy nga thần thánh đại lâu căn bản liền không thể chịu đựng pháo laser khủng bố trúng kích trực tiếp bạo tạc giống như yếu ớt đậ hải quân bản bộ chiến quốc sen gỗ cụ chính mắt thấy đây hết thảy cả người trên mặt một mảnh kinh ngạc nhưng lúc này vô luận là hải quân vẫn là dâu trắng hải tặc đoàn nhân thậm chí tại phía xa hương sóng quần đảo xem phát sóng trực tiếp người đều một bộ n ẹ n họng nhìn chân trối dáng vẻ dù sao cái này quá rung động nhưng tương tự đối với tuyệt đại đa số người mà nói cũng thật là đáng sợ không hề nghi ngờ sư tử vương kinh sợ toàn trường người nữ nhân này thật không phải bình thường xung động đương nhiên nàng rất mạnh rất mạnh xa cơ nghĩ thầm ghê tởm nguyên người, người nữ nhân này tờ suzu trung tướng nổi giận một cái câu lũ lao thái bà trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng lực lượng khó có thể tưởng tượng nàng tráng niên thời điểm mạnh bao nhiêu bây giờ đã hơn bảy mươi nhưng lực lượng như trước khủng bố hải quân bản bộ đại lâu bị n ắ t bẫy làm cho tờ suzu trung tướng nổi giận phải biết rằng đây chính là hải quân bản bộ chính nghĩa tượng trưng a lao thái bà sáng suốt nhất phương pháp làm phải không muốn cùng ta sư tử vương là địch ta sư tử vương không phải khi dễ dàng yếu bà mẹ và trẻ em sư tử vương đều chẳng muốn nhìn đối phương liếp mắt bốn mà tờ suzu trung tướng đã một cái lắc mình tiêu thất di động với tốc độ cao nhằm phía sư tử vương vốn lấy sư tử vương năng lực cảm nhận há lại lại không biết tờ suzu trung tướng hành động quy t í c h chỉ thấy sư tử vương nhìn cũng không nhìn lên mắt đưa tay tay trái hướng về phía bên phải xoay một tiếng một cỗ lôi điện phong thích phanh một tiếng chầm đục tờ suzu trung tướng đã bị này cỗ lôi điện bị đánh bay ra ngoài hạt c ỷ tỷ đào thọ trung tướng lo lắng kinh hô vội vã nhằm phía tờ suzu trung tướng bay ra ngoài bên kia h a n h sư tử vương lạnh rên một tiếng cái thế giới này lực lượng hay là quá yếu một ít sư tử vương có chút bất đắc dĩ cường đại nữ quái vật u chị hạ mạ đa dạ nhìn sư tử vương liếc mắt bởi vì lúc trước chính mình đã từng cùng sư tử vương đánh nhau qua một lần coi như là biết sư tử vương cùng bạo chỗ nàng lực lượng chủng loại dường như tương đối đ ơ n nhất liền một cây trường thường nhưng lực lượng đặc biệt mạnh mẽ có thể nói cùng bạo b a o táp c h i vương phần cuối c h i chủ đây tựa hồ là một cái thế giới tối cờ ư n giả g các người đám người kia lại nói lúc này mới vừa rồi bị đập bay hạ kẹn n đã trở về cả người bốc lấy hơi nước hắn đang tức giận nhìn chằm chị hạ mạ đa dạ cờ nhạt ta là nhẫn giới tri thần u trị hạ mạ đa dạng ư ơ i tên là gì hải quân bản bộ đại tướng danh hiệu ạ kẽ đủ c ầ u p h ệ hường liên ạ kẽ đủ lần nữa vung ra một quyền đồng dạng là c ầ u p h ệ hường liên nhưng lần này quy mô càng lớn so với xe tải lớn còn muốn lớn hơn u trị hạ mạ đa d ạ chẳng đáng thao túng sở s a n đủ một kiếm b ổ về phía ạ kẽ đủ thao tái một trận tầm vang n h a n tương cùng trùng kích s o n g gió đồng thời b ắ n ra lần này ạ kẽ đủ ngược lại là không có bị đánh bay mà là cùng u trị hạ mạ đa dạ đối kháng lên ha, ha có chút ý tứ nhưng ngơi có thể đứng vững ta kế tiếp công kích sao u chi hạ mạ đã ra cởi to một đ ộ t thụ giới hàng lâm Úng m n g mặt đất chấn động cự đại thực vật nhất thời chui từ dưới đất lên mà sống ạ kẽ đủ dưới chân mất thăng bằng thực vật lao ra mà hắn cũng bị u chi hạ mạ đa dạ trực tiếp đánh bay nửa n g ư ờ i trên đều trực tiếp bổ ra đương nhiên hắn sở hữu tự nhiên hệ năng lực loại này vật lý công kích đương nhiên sẽ không làm bị thương hắn chỉ là gắng gượng bị đánh bay mấy chục thước cũng thuộc về thật t r ậ t vật chính thức chiến đấu bắt đầu u chi hạ mạ đa dạ thu hồi sợ s à đủ chật sông tới makiz đang cùng cải đổ va chạm a ảo k i z h mới muốn sông tới t r ư ớ cùng lúc đó mộ bị giờ ít cờ cờ hào bên trên theo một trận rất có nhịp điệu tiếng bước chân chuyển đến có người nói ngươi được xưng thế giới này tối cường nam nhân edgen mỉm cười nói hắn không biết lúc nào đã tới dâu trắng phía sau dâu trắng trở ợ xoay người hắn c a o mày nhìn về phía cái này thần không biết quỷ không hay xuất hiện nam nhân hắn đứng ở nơi đó dường như không tồn tại nhưng thực tế tồn tại hắn dường như không mạnh rồi lại có bài sơn hải đảo một dạng lực lượng cảm giác c áp bách tiểu quỷ người tên gì cái gì bất quá dâu trắng chẳng bao giờ sợ qua vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào hắn đều không sợ hãi ta gọi s den s den xào su kẹ ta là một gã tử thần s den mỉm cười nói linh chương hai trăm hai mươi ba s den vs dâu trắng nghiền ép chương hai trăm hai mươi ba s den vs dâu trắng nghiền ép đạc đà edgen tới dâu trắng liền đứng ở nơi đó thần xác hắn đổi đổi không có biện pháp cái này thần không biết quỷ không hay một bây giờ ý cờ cờ đã tới rồi một cái người edgen liền đứng ở nơi đó mang cho dâu trắng bài sơn hải đảo một dạng áp lực edgen edgen sao suke một gã tử thần áp lực áp lực cực lớn bất quá dâu trắng khỏe miệng đ ố n g nhiên câu dẫn ra vẻ mỉm cười lao cha người kia đ ố n g nhiên xuất hiện ta kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ căn bản không có phát hiện hắn trên một chiếc tuyến khác mắt cô bọn họ sắc mặt cũng thay đổi mà mát cô c h ờ các loại đội trưởng không chút do dự nào liền muốn sống tới có thể dâu trắng lại giơ tay lên ý bảo bọn họ không nên tới gần cùng lúc đó hải quân bên kia rất nhiều người đều nhìn chăm chú qua đây bây giờ nói là dâu trắng hải tặc đoàn cùng hải quân bản bộ khai chiến nhưng bây giờ song phương áp căn bản không hề đánh nhau mà là tới một đám cường đại khách không ngợi mà đến tam đại tướng đều đối lên không biết tên nhưng phi thường địch nhân cường đại hiện nay được xưng thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cái t i ế chiến thuyền truyền kỳ đội thuyền bên trên cũng xuất hiện một vị thần bí tồn tại cái này há có thể khiến người ta không chú ý người kia là ai chế quốc sen g ô cụ xuất m ù a hôi chán lao cha hòa quyên hạ sở cũng nhìn chăm chú vào dâu trắng bất quá bây giờ dâu trắng là đưa lưng về phía bọn họ bỗng nhiên dâu trắng huy động trong tay tùng mây cắt làm cho tùng mây cắt trên không trùng chuyển hơn mười quay vòng cuối cùng một tiếng trống vang lên tùng mây thiết trôi đao cùng mộ bị giờ y cờ cờ hào va chạm cũng là giờ khác này một cổ cường đại khí thế tịch quyển mà ra còn giống như là biển cầm rơi vào nhằm phía e rèn hạ kỳ bá vương dâu trắng vê anh nay cổ lực lượng cũng bài sơn hải đảo phi thường khủng bố dâu trắng cũng không có trò chơi gia đình mà là trực tiếp bật hết hỏa lực n à y cổ hạ kỳ bá vương giống như này cọ rửa ở e s d e n trên người mà e s d e n chỉ là đứng ở nơi đó mặt mỉm cười đồng dạng một cổ vô hình lực lượng p h o n g tích h cùng hạ kỳ bá vương va chạm đồng thời cường thế nghiên ép tới cuối cùng đem dâu trắng hạ kỳ bá vương nát ấy đây là cái gì lực lượng dâu trắng sắc mặt lần nữa biến đổi e s d e n cái này c ổ lực lượng vô cùng tương đại linh áp e s d e n nhàn nhạt cười nói xem ra cái thế giới này tối cường giả đối với ta mà nói cũng như trước hơi yếu ừ dâu trắng nhớm mày Chật, hắn cười đi hướng sden tiếp lấy n h ấ t đao bổ xuống sden là hơn một m tám tân cao mà dâu trắng sáu m nhiều sở dĩ một đao này từ trên trời giang xuống ở hải quân hải tặc thất vũ hải thậm chí hương sóng quần đảo xem phát sóng trực tiếp mọi người nhìn soi mói bổ về phía sden xuống một đao phản phất sden sẽ trực tiếp biến thành thịt vụn ba có thể một giây kế tiếp chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra sden hắn một tay liền tiếp nhận dâu trắng một đao này phải biết rằng dâu trắng một đao này tuy là cái gì lực lượng đều không có đơn tuần m a lực nhưng không hề nghi ngờ hắn là dâu trắng thế giới tối cường nam nhân nhưng hắn một đ a m này lại dễ dàng như vậy đã bị tiếp nhận mọi người đều kinh ngạc ngay trong bọn họ có hải quân đại lão có dâu trắng hải tặc đoàn lần đội đội trưởng có thất vũ hải có hương sóng quần đảo xem chiến đấu rất nhiều hải tặc cùng với người thường dâu trắng một kích bị đối phương một tay tiếp nhận làm sao có khả năng hắn chính là dâu trắng a người nọ là thần thánh phương nào mọi người đều vô cùng kinh hãi đây là siêu việt tính lực lượng bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới người Cái đồ. s a k u lần lượt mất tích nhiều cái nguyện nhưng bây giờ cùng nhau xuất hiện mà ở ngay trong bọn họ còn có đám kia quái vật bọn họ rốt cuộc là ai đọ phợ lạ m ì ngộ đến cùng đầu não linh hoạt thoáng cái đã nghĩ rất nhiều hắn n h ì n không được đưa ánh mắt từ h rẽn dâu trắng trên người bọn họ chuyển r ờ i đến tô trần bên kia lúc này tô trần liền ngồi ở chỗ kia phía sau đang có một cái tóc dài màu băng làm nữ nhân ở đấm bóc cho hắn b ả vai hắn là ai vậy hắn tự hồ là đám người bí ẩn n à y vật bên trong đầu lĩnh phanh đúng lúc này chuyện khiến người ta khiếp sợ lần nữa phát sinh dâu trắng dĩ nhiên trực tiếp t é bay ra ngoài chuyện gì xảy、ra? mọi người càng thêm không bình tĩnh dâu trắng bị đánh bay xuất ra n g ư ờ i mạnh nhất bản lĩnh a n g ư ờ i gọi là dâu trắng chứ đạp đạp edgen từ mổ b ì giờ y cờ cờ thượng t à u ra hắn trực tiếp huyền phủ trên hư không thế giới này trừ phi có thể phi hành năng lực hoặc là nguyện bộ các loại không phải vậy có thể không có gì có thể làm cho người trẻ không năng lực ba dâu trắng chỉ là bị một cổ cường đại lực lượng hất bay ra ngoài bất quá cũng không có t h ụ t h ư ơ n g sở dĩ dễ dàng để chính mình ngừng lại hắn đứng ở trên mặt băng huy động tùng mấy cát hắt để cho người không thoải mái a cũng rút ra ngươi được đ a a ngươi nên là một gã kiếm sĩ chứ dâu trắng cười nói edgen cười nhạt làm ta rút đau một khắc kia ngươi chưa chắc có thể thừa nhận dâu trắng cũng cười ngươi lợi nói thật để cho người không thoải mái a edgen x o á t dứt lời dâu trắng dưới chân c h ố n g một cái trong nháy mắt liền bắn ra ngoài từ không trung sông tới dâu trắng hai tay cầm đao đồng thời ở tùng mây cắt bên trên bao trùm chấn động trái cây lực lượng đồng thời cái này không là trò trẻ con mà là phi thường cường đại một cỗ chấn động trái cây lực lượng dù sao bây giờ hắn phải đối mặt cũng không phải cái gì tiểu nhân vật lúc này edgen như trước đứng ở không trung mà dâu trắng nhất đao đã từ trên trời gián xuống trực tiếp bổ xuống a dâu trắng gầm nhẹ một tiếng hắn tuy là đã tuổi già nhưng thực lực như trước khủng bố khí thế cũng cực kỳ cường đại p h a i n đã thấy sden đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng về phía vỗ xuống tùng mây cắt một tiếng chầm đục dĩ nhiên cũng làm trực tiếp tiếp nhận dâu trắng một đao này trong lúc nhất thời đám người chấn động sden hắn dĩ nhiên lấy tay liền tiếp nhận dâu trắng một kích này a dâu trắng ngừng sao tình huống gì p h a i n kèm theo nổ thật to chấn động trái cây sinh ra lực lượng trùng kích biến đem phía dưới mặt băng xe rách cái thế giới này lực lượng đến cùng có chút không đáng chú ý sden khẽ lắc đầu dâu trắng ngướng mày mà sden lại lên tiếng phá đạo chi 63, lôi hương t h á o một cỗ lôi điện bạo phá trực tiếp ở sden trên tay phải phong thích màu vàng lôi điện trong nháy mắt x é rách hư không nhất thời hư không đều biến thành hoàn sắc bạo phá mang tới khủng bố lực lượng cũng đem dâu trắng gắng gượng đánh bay ra ngoài cuối cùng ở dâu trắng rơi vào sấp xỉ ngoài trăm thước trên mặt đất mới miễn cưỡng ngừng lại toàn trường hầu như muốn hít thở không thông một dạng đó là bực nào lực lượng người nọ lại là bực nào quái vật hắn chính là dâu trắng a đạp đạp dâu trắng thân thể có chút bị đau nhưng vẫn là xông tới tốc độ của hắn rất nhanh tùng mây cắt thêm chấn động trái cây lực lượng cùng bá vương sắc quân quanh thế cho nên này cổ lực lượng đem so với vừa rồi cường đại hơn nhiều e z g e n rút đau a dâu trắng hô, hô to một tiếng dâu trắng hắn tới lần nữa nhất đau bổ xuống mà e z g e n nhàn nhạt, nhạt phun ra một câu nói kỳ đỏ chi tám mươi mốt đoạn khô một tiếng ẩm vang giữa hai người mặt đất dĩ nhiên ầm ầm xé rách một đạo bền chắc không thể gây phòng ngự bích lũy c u a c khởi để ngang giữa hai người mà dâu trắng một kích này cũng trực tiếp b ổ vào phòng ngự bích lũy bên trên cái này cổ lực lượng quanh c ò n nửa cái mặt băng đem nửa cái mặt băng đ ề u vỡ bờ n á t b ấy lại không có cách nào lay động phòng ngự bích lũy mảy may bực nào kinh khủng lực lượng d â u trắng kinh hãi chiến quốc sen go c ủ kinh hãi đọ thợ lạng huy ngộ kinh hãi mắt t n g kinh hãi vô số người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng Ezen, hắn liền đứng ở nơi đó bày ra quái vật tư thái xuất đông nhiên edgen rút đau hắn rốt cuộc rút đao mắt t ư ơ n g hai mắt sáng lên hắn cho rằng đối phương là cường đại kiếm sĩ đó là kính hoa thủy n g u y ệ t đây là cái gì đao dâu trắng cầm trong tay tùng mây cắt hỏi hắn etzen nhàn nhạt nói ra nó gọi kính hoa thủy n g u y ệ t kính hoa thủy n g u y ệ t thên không tệ dâu trắng trên người buộc phát ra một cỗ khí thế etzen cười nói bất quá khi ngươi thấy ta rút đao một khắc kia ngươi ngủ rắc lục thức liền triệt để từ ngã thao khống ừ dâu trắng to mày không biết lời của đối phương ý tứ thì như hiện tại etzen cười cười không đợi dâu trắng nói dâu trắng ánh mắt liền thấy một cái đáng sợ tương lai cái này tương lai hỏa quyền hạ sợ tử vong dâu trắng hải tặc đoàn diệt vong mà hắn cũng hay hai trực tiếp chết trận bất quá vẫn chưa xong đây chỉ là trong đó một cái tương lai tương lai còn rất nhiều hắn thấy được rất nhiều cái bất đồng tương lai mà cái này vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian tiếp lấy mọi người liền thấy được cực kỳ một màn kinh khủng dâu trắng dĩ nhiên đến nay q u ỷ một chân trên đất sắc mặt hắn cũng thay đổi hắn trận to hai mắt phản phất thấy được không thể diễn tả đại khủng bố chuyện gì xảy ra dâu trắng sự hình đ à i bên trên chứng kiến chính mình suốt đời địch thủ cũ dâu trắng dĩ nhiên quỳ một chân trên đất p h ả n phất tao thụ nào đó chuyện kinh khủng c h i ế n quốc sen g ô cụ không bình tĩnh hòa q u y n hạ sở cũng không dám tin tưởng đây chính là cha của hắn hắn chính là dâu trắng a hắn bị hoàn toàn thôi miên đ ỗ n g nhiên một giọng nói chuyển đến từ sự hình đ à i bên trên chuyển đến c h i ế n quốc sen g ô cụ sắc mặt kinh biến mạnh địa xoay người liền chứng kiến cái kia mới vừa rồi còn tại đối diện làm cho một cái băng lam sắc tóc nữ sinh xoa bóc bả vai người trẻ tuổi hắn cái gì thời gian đến đây ta vì cái gì không biết chí quốc sen cô cụ cả người đều lông mao dựng đứng người là ai chiến quốc sen go cụ gào thét như lâm đại địch như đi trên băng mỏng cả người cũng tiến nhập chiến đấu cùng tư thế phòng ngự chương hai trăm hai mươi b ố tô trần kinh thế hai tục ngôn luận muốn tiêu diệt sở hữu thiên long nhân chương hai trăm hai mươi b ố tô trần kinh thế hai tục ngôn luận muốn tiêu diệt sở hữu thiên long nhân người là ai tiến nhập phòng ngự cùng tư thế chiến đấu chiến quốc sen go cụ lớn tiếng chất vấn tô trần chiến quốc sen go cụ phía dưới gặp chứng kiến sử hình đài xuất hiện xa lạ thân ảnh liền muốn phi xông lên ông đông nhiên đúng lúc này một trận sáng trói ánh sáng màu vàng xuất hiện ở gạp trước mặt chỉ thấy toàn bộ không gian đều là kim sắc binh khí xuyên ra mà gạp cũng chú ý mình phía trước xuất hiện bóng người và nóng người nào ta là anh hùng vương diệu games diệu games quanh tay hai mắt mang theo miệt thị nhìn lấy gạp kỳ thực nói riêng về nụ h â n lực lượng mà nói diệu games thật đúng là không phải là đối thủ của gạp chẳng qua hiện nay hai người dù sao không có chiến đấu qua mà diệu games lại là bệ nghễ hết thể nhân vật các ngươi là ai gặp chất vấn đối phương chúng ta vậy coi như là khó mà nói diệu games ợ nụ cười ngưng cười hắn nhìn lấy gạp có thể không nên đơn giản vượt qua một bước không phải vậy ta những binh khí này cũng không phải là đ ù a g i ỡ n gặp trung tướng gặp phía sau vô số hải binh nhìn chăm chú vào đây hết thảy ngay trong bọn họ có trung tướng có thiếu tướng thậm chí các cấp quân, quân đương nhiên cũng có thất vũ hải cùng trong nguyên tắc kịch tình tuyến bất đồng chính là hai mươi bảy lúc này trên đỉnh chiến tranh cũng còn không có chính thức bắt đầu theo dự đoán dâu trắng hải tặc đoàn đại chiến hải quân bản bộ thất vũ hải cũng không có bắt đầu tình hình chiến đấu cũng đã hướng không thể dự đoán phương hướng phát triển tình huống biến đến phức tạp nhưng là càng thêm thú vị đỏ thợ lãng h u ngộ cười to nhưng đám này q u á i vật đến cùng là thần thánh phương nào đọ phợ lạ m m u ngộ cảm giác điên cuồng hắn cho rằng đáng sợ nhất j o h n sân vật tên là bách thú cái đồ q u á i vật bây giờ tựa hồ đang đi theo xuất hiện ở sự hình đại ở trên cái k i a n g ư ờ i trẻ tuổi bí ẩn hắn đến cùng là thần thánh phương nào đọ phợ lạ m m u ngộ có chính mình khổng lồ mạng lưới tình báo đối với trên thế giới các cường giả hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay có thể đọ phợ lạ m m u ngộ nhưng không biết tô trần bọn họ như vậy bọn họ rốt cuộc là từ lâu tới chiến quốc xen goku tiên sinh người tin tưởng ta đối với các ngươi không có ác ý gì sao tô trần cười nói một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng có thể c h i ế n quốc sen goku lại căn bản không có cách nào thả lỏng bởi vì trên người đối phương tản mát ra cái loại này bãi sơn hải đảo một dạng khí tức cũng là đáng sợ như vậy c h i ế n quốc sen goku chẳng bao giờ ở bất luận cái gì trên người một người cảm thụ qua loại này lực lượng sở dĩ h ắ n tại sao có thể thả lỏng ai bình tĩnh thả lỏng tô trần mỉm cười con người của ta vẫn là rất hiền hòa đương nhiên ta có thể nói cho ngươi biết ta đến từ k h á c một cái thế giới k h á c một cái thế giới có ý tứ c h í n quốc sen goku nhữ mày một cái tô trần Ý là, luận nào ta bất so với các ngươi các kẻ đúng ề u quốc, cường Chính cô cụ, ngươi sen tiên sinh, đại. xem một t t h i ê t h ư ợ n Tô trần, chỉ vào bầu trời. cô bầu Chính sen cảnh giác nhìn Vâng anh. chỉ quốc, cụ, vào qua. giác Đúng lúc này tầng bay bị oanh nhiên tạo ra sau đó một cái bóng đen to lớn đẻ xuống dĩ nhiên là vẫn thạch cái k i a vẫn thạch càng lúc càng lớn đen thùi lùi không đúng là nó nguyên bản là rất lớn so với toàn bộ hải quân bản bộ còn muốn lớn hơn làm sao có khả năng chí quốc sen cô cụ ánh mắt đều trận đến rồi lớn nhất hắn sợ ngây người v ẫ thạch vẫn thạch nện xuống tới ngươi sẽ phá hủy hải quân bản bộ chiến quốc sen go cụ gào ghét bình tĩnh đây không phải là dừng lại sao tô trần cười chỉ chỉ bầu trời vẫn thạch chỉ thấy cái kia vẫn thạch liền dừng ở hải quân bản bộ mặt trên nó h u y không nhưng phi thường to lớn so với toàn bộ hải quân bản bộ cũng lớn nếu như nện xuống tới đã đủ đem nơi đây phá hủy cũng sẽ tử thương vô số bóng đen to lớn vào giờ khắc này cơ hồ khiến người không t h ở được gạt ngươi chớ đó là vẫn thạch sao đây là quái vật sao nện xuống tới chúng ta đều sẽ c h ế ta quái vật người kia rốt cuộc là quái vật gì a vô số người thậm chí đang ở hương sóng quần đảo xem phát sóng trực tiếp mọi người vào giờ k h ắ c này hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt khuôn mặt không dám tin tưởng thậm chí sợ hãi hải quân bản bộ đang đối mặt quái vật gì a đây là bực nào lực lượng đọ phợ lạng uy ngộ răng hai tay già cười ha h a bên cạnh mắt thương trầm mặc không nói gậy c ô mò di ạ thì t r ừ n g lớn hai mắt gặp ngầm đầu nhìn vẫn thạch ánh mắt cũng t r ừ n g lớn tam đại tướng cũng không kém cái này dạng còn lại các cấp hải quân cũng là như vậy dâu trắng hải tập đoàn cũng vô pháp may mắn tránh khỏi nói chung Mọi người đều tại đây khác, nhìn đều khác, lúc ấ vấn y huyền viên vẫn kia đại Thiên Sinh, đều nói rồi, cười, người nói không Chính Sengô bình tĩnh.、Tô、trần như trước mặt nở nụ cười, con người của ta, thạch. quốc, đều cự Cụ, trước Tô mặt rất là l dễ chuyện. này t ô trần mắc ngón tay chí quốc sen go cụ trong tay phát thanh điện thoại trùng liền bay tới cuối cùng rơi vào tô trần trong tay ngươi muốn làm gì chí quốc sen go cụ cả kinh t ô trần chí quốc sen go cụ vẫn là câu nói kia bình tĩnh người mà tô trần tạm thời không tiếp tục để ý tới đối phương hắn cầm phát thanh điện thoại trùng đối mặt với tất cả hải quân hải tặc thậm chí hương sóng quần đảo phát sóng trực tiếp màn ảnh tô trần d á n g dấp rất t u ấ n tú sở dĩ cũng không lo lắng thượng kính không lên kính vấn đề k h á i khái chư vị ta gọi tô trần chúng ta đến từ k h á c một cái thế giới mà chúng ta tới đến các ngươi cái thế giới này nguyên nhân có hai cái đệ nhất chúng ta muốn tiếp quản thế giới này đệ nhị chúng ta chuẩn bị trong một tháng tiêu d i ệ t tất cả thiên long nhân tô trần ngữ xuất kinh nhân hải tặc thế giới đám thổ dân hầu như mọi người đều tại đây khác sợ ngây người thậm chí so với kinh ngạc đến ngây người càng khoa trương không phải t ô trần đây tuyệt đối nghịch thiên ngôn luận hắn nói trong một tháng tiêu diệt sở hữu thiên long nhân đây là muốn làm cho thiên long nhân tuyệt chủng sao phải biết rằng thiên long nhân nhưng là thống trị thế giới này tám trăm năm dài thần trí nhất ở ca nhưng hắn lại còn nói hắn muốn tiêu d i ệ t sở hữu thiên long nhân hiện trường vô số đám thổ dân nghẹn họ nhìn chân chối không dám tin tưởng mà tại phía xa hương sóng quần đảo t ô trần những lời này bị coi là nghịch thiên ngôn luận nó đem bị cấp tốc truyền khắp cả thế giới nhưng lúc này hương sóng không năm mươi ba quần đảo nhân hầu như muốn hít thở không thông bọn họ muốn tiêu diệt thiên long nhân sao làm sao có khả năng bọn họ điên rồi sao? Có tuyệt h ể trên b ầ trời, i v đối là phi quân thường c h k sợ hai ngôn luận mà lời của đối phương nội trong hôm nay thậm chí trong vòng một canh giờ thì sẽ chuyển đến thánh địa mạ dị hệ ông nhưng vào lúc này vô biên áp lực từ trên trời giáng xuống làm cho c h i ế n quốc sen cô cụ trong nháy mắt liền quỷ một chân t r ê n đất đây là bực nào lực lượng c h i ế n quốc sen cô cụ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng cái này cổ lực lượng căn bản liền không cho phép người khác phản kháng c h i ế n quốc sen cô cụ đều không đứng dậy nổi cái g i a hòa này đến cùng mạnh bao nhiêu ta nói ta muốn tiêu diện sở hữu thiên long nhân c h i ế n quốc sen cô cụ tiên sinh thẳng thắn mà nói ngươi thích thiên long nhân sao ngươi không muốn thiên long nhân từ thế giới này tiêu thất sao t ô trần tung hai vấn đề có thể chí quốc sen cô cụ đâu hắn trong lúc nhất thời trầm mặc hắn nhớ nói hắn làm sao có khả năng thích thiên long nhân hắn làm sao có khả năng không muốn thiên long nhân từ thế giới này t i ê u thất nhưng hắn trong lúc nhất thời không có cách nào nói bởi vì hắn là hải quân nguyên soái hắn nói chuyện không chỉ có riêng là đối với chính mình phụ trách cũng là đối với toàn bộ hải quân phụ trách chương 225. khiếp sợ thế giới ba ngày sau hành động chương 225. khiếp sợ thế giới ba ngày sau hành động hương sóng quần đảo ba khối cự đại màn hình liền ở vào hương sóng quần đảo quảng trường khổng lồ bên trên mà ở trong đó bây giờ kín người hết chỗ nhưng trong lúc nhất thời nhưng không ai dám nói chuyện mọi người tựa hồ cũng vào giờ khắc này hít thở không thông vừa rồi bọn họ nghe được cái gì hải quân bản bộ cái kia thần bí người trẻ tuổi hắn hướng về phía cả thế giới tuyên bố hắn muốn ở trong một tháng tiêu d i ệ t sở hữu thiên long nhân hắn điên rồi sao đây chính là thần a thiên long nhân là thần đừng nói giết bọn họ cho dù là phía sau nói thiên long nhân không phải mặc dù là một chữ đều là đại bất kính thậm chí biết dẫn phát đáng sợ hậu quả mà bây giờ thanh niên nhân này lại mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi cũng không biết ai phá vỡ phần này trầm ặ c toàn bộ hương sóng quần đảo quảng trường cũng nhắc lên kịch liệt tiếng thảo luận đúng là điên c u a nga bất quá cái này là thần thánh phương nào ngồi ở trên cây dây ổi nhìn lấy trong hình tô trần còn có bọn họ là ai hắn nói bọn họ đến từ khác một cái thế giới còn có khác một cái thế giới tồn tại đây là ý gì dây ổi tràn ngập tò mò cùng lúc đó một người nam nhân từ trong đám người ly khai đi tới một chỗ tảng cây phía dưới đất trống ngay sau đó hắn móc điện thoại r a chủng liên hệ quân cách mạng không sai hắn muốn liên lạc với quân cách mạng mà hắn chính là quân cách mạng bên trong một thành viên rất nhanh điện thoại trùng liền tiếp thông đ o ạ c gồng hải quân bản bộ xảy ra trọng đại ngoài ý muốn hải quân bản bộ cũng không có dâu trắng hải tặc đ o à n khai chiến mà là tới một đám người tiêu t h ấ t ba tháng lâu bách thú cái đ ổ cùng hải tặc nữ đế đều ở đây ngay trong bọn họ mà ngay trong bọn họ đầu lĩnh tự xưng đến từ k h á c một cái thế giới không sai hắn nói bọn họ đến từ k h á c một cái người dường như liền bách thú cái đ ổ cùng hải tặc nữ đế đều đi theo cái này nhân loại ngay trong bọn họ một người trong đó có thể áp chế hải quân đại tướng ạ kệ đủ trong đó một nữ nhân có thể ung dung nghiền ngọc tờ s làm người ta kinh ngạc nhất chính là bọn họ đầu linh nói bọn họ đem ở một tháng tiêu diệt sở hữu thiên long nhân đ ọ t gồng ta không có nói đùa bọn họ muốn ở trong một tháng tiêu diệt sở hữu thiên long nhân đồng thời người nọ đã hướng toàn thế giới tuyên bố rất nhanh n g ư ơ i n ê n có thể chứng kiến m ộ t gẳng tin tức đ ọ t gồng dường như thời tiết muốn thay đổi đám người kia rất mạnh rất mạnh vượt quá tưởng tượng người tuổi trẻ kia đứng ở hải quân nguyên soái chiến quốc sen cô cụ bên người nhưng lập tức liền chiến quốc sen cô cụ đều bị cường thế áp chế chiến quốc sen cô cụ hiện tại liền quỳ một chân trên đất thực sự đọc gồng thế giới thời tiết muốn thay đổi mà điện thoại t r ù n g một đầu khác quân cách mạng lãnh tụ đ o ạ c gồng p h ả n phất nghe được thiên phương dạ đ ả m giống nhau kinh dị hắn liên tục xác nhận mới chỉ có nguyện ý tin tưởng khác một cái thế giới tình huống gì bọn họ muốn ở trong một tháng tiêu diệt thiên long nhân đ o ạ c gồng kinh hại không thôi hải quân bản bộ giờ khác này cũng là mọi người đều nhìn chằm chằm s ự hình đại ở trên tô trần tranh đấu đều một thời gian ngừng lại mọi người rất bất đồng trình độ trấn kinh đương nhiên cái này không bao quát tô trần bọn họ chỉ là cái thế giới này đám thổ dân khiếp sợ mà thôi dù sao đó là thiên long nhân là thế giới này cái gọi là thần mà các cường giả mặc dù không tin tưởng thiên long nhân nói bậy chính mình là thần c h i nhất tộc nhưng bọn hắn lại biết thiên long nhân nội tình kinh khủng bực nào vài chục năm có thể thành tựu một c h i tứ hoàng cấp bậc hải tặc thế lực mà tám trăm năm có thể trở thành như thế nào quái vật lớn đây chính là thiên long nhân cùng với thế giới chính phủ sở dĩ mọi người mới có thể cảm giác khiếp sợ kinh dị chiến quốc s e n go cụ chẳng lẽ ngươi không muốn để cho thiên long nhân từ thế giới này tiêu thất sao tô trần lần nữa cười hỏi hắn nghĩ làm sao có khả năng không lớn bao nhiêu người mắng hại quân bản bộ bất quá là thiên long nhân tay sai nhưng hắn bây giờ có thể như thế ngay trước hơn 12 t m r ă m n g à n người thậm chí ngay trước cả thế giới nói ra sao chiếc quốc sen go cụ biểu thị thực sự cảm tạng tô trần tự nhiên cũng biết hắn sẽ không nói ra quan tâm bên trong nghĩ như thế nào cái kia liền không nói được rồi tốt lắm chư vị đến lúc đó đại gia có thể m ỏ i mắt mong chờ tô trần lần nữa dùng phát thanh điện thoại trùng hướng về phía hơn m ộ ư ơ i vạn người nói còn như ngày hôm nay trận này chiến tranh kết thúc như vậy a ta hy vọng hòa bình thế giới vừa dứt lời liền tại hải quân cùng hải tặc muốn nói làm sao có khả năng không đánh thời điểm tô trần lại phóng xuất ra siêu việt toàn bộ hải tặc thế giới hạ kỳ bá vương nay cổ bá vương sắc trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ mạ di hệ giỏi đem mọi người đều bao phủ ở bên trong tại phía xa hương sóng quần đảo nhân căn bản không biết chuyện gì xảy ra hình ảnh liền trực tiếp đen rồi bởi vì điện thoại trùng đều bị cái này c ổ hạ kỳ bá vương cho chấn động ngất đi mà ở tô trần này cổ lực lượng trùng kích một cái thiếu tướng cấp bậc phía dưới nhân số rất ít có thể bảo trì thanh tình đều là toàn bộ ngã xuống đất hôn mê đi sở dĩ ngắn ngủn không đến nửa phút nguyên bả còn ba tô h đứng nhân lại trần sợ, sợ h trực tiếp thuận tay đem nằm ở trong kinh ngạc hỏa quyền hạ sở vỗ tới dâu trắng bên kia người chiến quốc sen go cụ chừng lớn hai mắt tô trần ngươi tại sao muốn để cho hắn chạy thoát người có thể chiến quốc Sengoku, còn bị t ông t r ầ cái cổ lực này n l ư ợ áp c h h ế sở dị ắ n căn bản liền n k h ô g có cách nào l à m c á i gì, chỉ đó giá trị nhìn quyền hỏa ạ sở b ở chính chạy. quốc sen goku trên người áp lực có thừa lớn v ạ i phần chí quốc sen goku lại càng không cách nào phản kháng đây là bực nào lực lượng Chiến quốc sen goku nội tâm chấn động cũng tràn đầy đối với không biết sợ hãi tốt lắm ba ngày sau chúng ta sẽ đậu thủ tô trần suy nghĩ một chút liền cười nói đến lúc đó các ngươi hải quân bản bộ đứng ở mạ gì hệ ruột thì tốt rồi đương nhiên các ngươi cũng có thể đi lên xem của vui nhưng tốt nhất không nên xuất thủ không phải vậy chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình ba dứt lời tô trần liền giải trừ chiến quốc sen goku trên người siêu cường trọng lừ mà chiến quốc sen goku cũng như chút được gánh nặng nhưng n à y lúc trí quốc sen goku lại nhất thời gian không dạy nổi trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy tô trần lời nói thậm chí tô trần đều ở đây sử hình đài bên trên tiêu thất cũng trong lúc đó treo ở hải quân bản bộ bầu trời vẫn thạch cũng bị tô trần rời đến phương xa đại hải trầm xuống dọa dọa người mà thôi u i người tên hốn đạn này tô trần đi ở trên mặt băng mà ạ k ẹ nụ lại một quyền đánh tới đó là cự đại r u n g nham nắm tay thoạt nhìn lên đã đủ hủy d i ệ t toàn bộ cũng mang theo ạ k ẹ nụ vô cùng lựa giận tô trần mặt không đổi sắc trực tiếp nhấc chân quét ngang mà ra cùng đối phương dung nham nắm tay và chạm ầm ầm một tiếng to lớn tiếc u n g nham nắm tay tại chỗ bị nắp ấy không chỉ có như vậy À kẻ nủ cũng bị một cố lực đánh vào đá bay ra ngoài vài trăm thước dù cho tô trần một cước này áp căn bản không hề rơi ở trên người hắn nhưng trong đó lực lượng lại vô cùng kinh khủng trấn áp thô bạo giờ khắc này mọi người đều nhìn tô trần ừ còn có người tô trần nhìn về phía hải quân bản bộ phía sau hắn lúc này mới nhớ tới lúc này hát hồ tử hải tập đoàn cũng đã đến rồi bọn họ liền ngủ đông ở hải quân bản bộ phía sau chờ cơ hội xuất thủ hát hồ tử cần cấp đoạt chấn động trái cây lực lượng do đó leo lên tứ hoàng bảo tọa mà tô trần soạt một cái liền tiêu thất một giây kế tiếp đang ở chỗ tối ẩn nút hắc hồ tử hải tập đoàn lại phát hiện tô trần bỗng nhiên xuất hiện đám người như lâm đại địch thoáng cái liền thần kinh căng thẳng mà vũ chi hi lưu kiếm nhưng ở lúc này bị rút ra không đợi vũ chi hi lưu thậm chí đám người phản ứng cái kia yêu đ a o liền b ổ ngang nhất đ a o cắt toàn bộ toàn bộ hắc hồ tử hải tập đoàn đều tại đây khắc g â y thành hai nửa trực tiếp chém eo cũng không đợi đám người đau kêu thành tiếng xoát xoát xoát hắc hồ tử hải tập đoàn đám người trực tiếp đã bị bầm t h ấ mà càng xa xăm thánh du an ác lan liền mắt thấy đây hết thảy hắn sợ ngây người nhưng cũng liền kinh ngạc đến ng bởi vì sau mực khắc đầu của hắn đã bị vỡ vụn hắc h ổ tử hải tập đoàn toàn bộ tử vong thế giới này không cần âm lưu ra ta cũng không thích không ổn định nhân tố tô trần đem vũ chi h i lưu cây đao kia ném vào bên trong không gian giới chỉ đây chính là chiến lợi phẩm không bao lâu tô trần lại xuất hiện ở trên mặt băng hắn tiện tay đem hắc h ổ t ử đầu ném cho dâu trắng ý tứ hắn hẳn là hiểu dù sao hiện tại dâu trắng chuyện muốn làm nhất một trong chính là đại nghĩa diệt thân bất quá bây giờ tô trần giút làm đương nhiên dâu trắng bên kia cũng là khiếp sợ tốt lắm chúng ta đi thôi ba ngày sau lại hành động xử tôi trần phất phất tay mở ra không gian truyền tống môn bất quá các người muốn ở lại chỗ này luật bản cũng có thể tôi trần nhìn về phía sden bọn họ chương 226 c hai m h n thương d ị mạ di kiểu á chuẩn bị xong chương 226 c hai m h n thương d ị mạ di kiểu á chuẩn bị xong dù sao sden bọn họ hiển nhiên còn không có ở nơi này t r ờ i chắn đâu chứng kiến đám người không có ý rời đi tôi trần liền cười nói tin tưởng hải quân bản bộ biết hảo hảo chiêu đãi các người đương nhiên đừng đừng để người ta giết tôi trần có ý tứ là đối với cái này chút hải t ạ c thế giới đỉnh chót chiến lược tự nhiên muốn giữ lại đương nhiên cùng loại hát hồ t ử cái loại này không an phận âm nhu phần tử phản động phần tử hắn là sẽ không giữ lại như ngươi mong muốn ép g e n mặt nợ nụ cười chúng ta đây đi trước tiếp lấy tô trần liền định mang theo sư tử vương các nàng đi xả cơ cựu xà đảo bất quá chính nghĩa tờ sư uzru chúng tướng lại đem tô trần gọi lại uy ngươi là ngại thế giới này không đủ loạn sao tờ s uzru chúng tướng chất vấn hắn tô trần lại cười nói thế giới này sở dĩ loạn là bởi vì ngươi nhóm không có áp chế hết thể lực lượng giả như các ngươi đẻ ép được vậy còn có chút gọi là đại hải tặc thời đại đúng không tờ s u z u trung tướng ngươi tờ s u z u trung tướng bỗng nhiên bị đối phương những lời này đem chặt lại nghĩ như vậy thật vẫn chính là có thể ai có thể ngăn chặn tân thế giới đám kia quái vật tô trần cũng không có tiếp tục để ý biết nàng vẫy v â y tay sư tử vương các nàng liền đã đi tới đi cùng tô trần cùng nhau vào trong truyền thống m ô n mặt đó là trực tiếp đi thông cựu xà đạo truyền thống môn không bao lâu toàn bộ cựu xà đạo đều chấn động bởi vì mất tích ba tháng lâu cựu xà đạo nữ đế trở về điều này làm cho ba tháng qua cảm giác trời sập cựu xà đạo các nữ nhân nhất thời ổn định tâm tính nhưng về phương diện khác xa cơ nữ đế cư nhiên mang về một người nam nhân trước trước trước trước đây nữ hoàng cũng chính là hôm nay xạ bà bà trong lúc nhất thời sửng sốt nàng trước tiên là phản đối có thể nhường cho nàng khiếp sợ là xà cơ cư nhiên lấy nha hoàn g tư thái đi hầu hạ người đàn ông này chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này xà cơ đi nơi nào xạ bà bà trong lúc nhất thời không nghĩ ra đối với tô trần cũng tràn ngập tò mò đồng thời còn có cùng đi đám kia nữ nhân xà b à bà dù sao cũng là cái có thực lực nữ nhân để cho nàng khiếp sợ là đám này nữ nhân ở giữa liền không có một cái nhỏ yếu thậm chí còn có giống như sư tử vương sơ c á t t h á p loại này vượt quá tưởng tượng tồn tại thiên nột tình huống gì nàng nghẹn họng nhìn chân chối kế tiếp ở xà cơ đối với toàn bộ cựu xà đ ả o giới thiệu một chút làm cho sở hữu nữ nhân đều biết tô trần tồn tại mà tô trần ở cựu xà đ ả o địa vị trực tiếp có thể so với hoàng đế tính rồi hắn là du du trong bếp dù sao liền cựu xà đ ả o cái tình huống này hắn xuất môn cùng vườn bách thú bị vây xem động vật giống nhau lại nói lúc này chuyện ế g này đối với thế giới mà nói tự nhiên là khủng bố sự kiện đặc biệt đại tân văn vì vậy bị mọt gẳng tòa báo điên cuồng đưa tin toàn bộ tân thế giới đều chấn động không gì sánh nổi thậm chí cho rằng nhìn giả tân văn có thể đó là mọt gẳng tòa báo báo cáo tân văn mọi người lại không thể không tin tưởng mọt gẳng cái kia hiểu nhân toàn bộ đều là thật tân thế giới bác gái hải t ậ c đoàn tóc đỏ hải t ậ c đoàn loại này siêu cấp thế lực không cách nào bình tĩnh còn nữa chính là đến quân cách mạng bên kia đọt gồng nghe xong c u n g tê cả ra đầu hắn nhớ bạo nộ thô tục chuyện gì xảy ra thế giới này điên rồi sao nhưng điên c u n g hơn là ngày thứ hai mắc gẳng tòa báo phát sinh xưa nay chưa từng có hành động tân văn tên là tô trần nam nhân đối với sở hữu thiên long nhân t u y ê n chiến biểu thị sẽ tại ngày kia bù trừ lẫn nhau diệt bọn họ cũng chính là diệt vòng toàn bộ thiên long nhân cả thế giới đều cảm thấy điên rồi mắc g n g lần này là đăng giả tân văn sao sự tình m u ố n nhắc tới cùng ngày sáng sớm điều nhân mặt gẳng ở địa bàn của mình thấy được tô trần đặc đạp, đạp một người trẻ tuổi đ ố n g nhiên xuất hiện ở cái tòa này tân văn đào nhỏ mặt gẳng tòa báo ở cái thế giới này giới truyền thông c ó phi thường cường đại thống trị lực nó cùng thế giới chính phủ cộng đồng điều khiển cả thế giới dư luận đó là ma quỷ giống nhau tiếng bước chân mặt gẳng cũng là có thực lực cao thủ mặc dù không tính quá mạnh mẽ nhưng là đủ dùng ở chú ý tới thanh niên nhân này thời điểm hắn chỉ cảm thấy chính mình vô luận như thế nào phản kháng cũng không thể là đối thủ của đối phương chính là cái loại này ngươi nhìn một cái liền cảm giác tuyệt vọng tồn tại ta gọi tô trần t ô trần cười nói ta biết ngươi ngươi ngày hôm qua ở hải quân bản bộ nói điều nhân mọt gẳng cung kính nói ra thỉnh cho phép ta gọi ngươi tô tiên sinh a trên thực tế hắn là bởi vì sợ hãi đối với không biết đối với cường đại sợ hãi dù sao hắn điều nhân mọt gẳng liền tứ hoàng đều mặt đối mặt tiếp xúc qua có thể mặc dù tứ hoàng cái loại này tồn tại cùng trước mắt vị này so sánh với luận lực gáp bách vẫn như cũ không bằng vì vậy điều nhân mọt gẳng khó tránh khỏi sợ hãi lúc này điều nhân mọt gẳng tránh khỏi sợ hãi ự c tiếp cho t ô trần đẩy tới một cái ghế tô tiên sinh mời ngồi t ô trần cũng liền trực tiếp ngồi xuống hắn nói ra ngươi cũng ngồi đi điều nhân m ọ t gẳng liền câu n ệ ngồi xuống tòa hạ không biết tô tiên sinh có phân phó m ọ t gẳng cười định nói tô trần cũng không lời nói nhảm trên thực tế hắn cũng không hứng thú lời nói nhảm tô trần ta muốn hạ chiến thư chiến thư sẽ không đối với thiên long nhân chứ m ọ t gẳng tâm thần bất định bất an tô trần đối với hạ chiến thư để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng tô tiên sinh thật không m ọ t gẳng cảm giác đây quả thực quá điên cuồng ngươi cảm thấy thế nào mọc gẳng vội vã cười nói toàn bộ vâng theo tô tiên sinh phân phó buổi chiều một phần chỉ có chiến thư báo chí bắt đầu chuyển khắp cả thế giới tên là tô trần nam nhân dự định ở ngày kia đối với thánh địa mạ dị hệ d u ấ t phát động tiến công đem với cái thế giới này tiến hành tẩy trừ trong lúc nhất thời toàn thế giới n ã o động dù sao quá điên cuồng a thế giới này chưa bao giờ có người lớn lối như vậy a hán sẽ đối thần tiến hành tẩy trừ a đại hải trình nơi nào đó quân cách mạng t ổ n g bộ quá điên cuồng đọt gồng hai nhiên nếu không phải biết hải quân bản bộ các cường giả bị cái tên này vì tô trần nam nhân người mang tới đánh bại đọt gồng đều không dám bộ dạng tin báo giấy bất luận cái gì một chứ nhưng nó chính là thật đây mới thật là chiến thư hơn nữa phần này chiến thư hoàn toàn không có đem thánh địa mạ di h để và o mắt tô trần chỉ là cho các ngươi chuẩn bị xong chuẩn bị xong nên tiếp đại thánh tẩy đ ọ t gồng tờ báo này thật không có đùa dỡn hay sao một cái quân cách mạng cán bộ không dám tin hỏi đ ọ t gồng lắc đầu thời tiết muốn thay đổi có lẽ thế giới này khả năng không cần quân cách mạng cũng không biết đám người kia là tốt hay là xấu thời gian đảo lui trở về hơn nửa ngày trước hải quân bản bộ nói đúng ra là hải quân bản bộ phía ngoài hải vực nơi đây lúc này đã bị đông lại trên mặt băng có dâu trắng chiến quốc sen goku gặp tam đại tướng đám người cái đội hình này rất quỷ dị dù sao hải quân cùng hải tặc đều có nhưng bọn họ đối mặt là e z g e n bọn họ so sánh với bọn họ e z g e n đám người liền hiện ra ung dung nhiều e z g e n các người rốt cuộc là từ lâu tới chiến quốc sen goku đang ở đại phật biến hóa cả người trên cao nhìn xuống cả người p h ó n g thích k ỳ quang nhưng bây giờ chiến quốc sen goku đang ở t h ở dốc h i ệ n nhiên đã trải qua một phen khổ chiến t h sao có lẽ đối với các ngươi mà nói phải gọi cao hơn triệu không gian Dù sao chương á c n ờ i lực ư hai trăm hai mươi bảy hải quân bản bộ giao động trước trận chiến tư tưởng động viên g trên n mặt băng cái kia đã hơn nửa ngày phía trước hải quân bản bộ tình huống thiên văn sửa đổi dâu trắng cùng hải quân bản bộ đỉnh cấp cường giả nhóm chung vào một chỗ cũng vô pháp trở lên s n bọn họ tuy là lấy dâu trắng gặp sức chiến đấu của bọn họ cũng đã đủ đánh bại cải đồ nhưng là chỉ là cải đồ mà thôi hoặc có lẽ là kim tiên sinh không mở đại dưới tình huống cũng có thể đánh bại dù sao kim tiên sinh ngoại trừ có tương đối một bảo cụ bên ngoài tự thân chịu đòn năng lực thật đúng là không lớn a sẽ lệ dạ tỏ tình huống cũng cùng loại tuy là vẹn tỏ thao túng đúng là một cái cường đại lại khá phức tạp năng lực nhưng trên thực tế a sẽ lệ dạ tỏ cũng không cường đại đi nơi nào đặc biệt là ở hải tặc thế giới nơi này đỉnh cấp cường giả nhóm vượt trội nhất đặc điểm cũng không phải là bọn họ lực lượng mạnh bao nhiêu mà là bọn họ có bao nhiêu chịu đòn cùng nhiều kéo dài vừa vặn phương diện này là kim tiên sinh bọn họ không có nhưng gặp bọn họ có thể đối phó cũng chỉ bọn hắn mấy cái mà thôi còn c o n thừa lại có thể liền không nói được rồi bê thúc thuộc về quần bạo hình anh linh liền sợ hãi đều không có chỉ cần đấu v õ chính là một cái liều mạng người điên mà hắn đã bị lao tam hoàn toàn thôi miên bây giờ càng là một cái chiến đấu binh khí chỉ cần ez rèn một câu nói tiếp lấy lại là bang bang cũng là rất cường đại lao đầu nhìn lấy thân thể có chút câu lưu hắn trên thực tế đã từng có sói đói loại này đệ tử tại hắn thế giới cũ hắn cũng sở hữu có thể m i ệ u s á t long cấp cá nhân thực lực sở dĩ bản thân lực lượng liền vượt qua long cấp cá nhân đ ặ t ở hải tặc thế giới bang lao đầu lực lượng tuyệt đối không h ư n g ngay sau đó là hữu trí hạ mạ đa ạ dạ thái độ bình thường phía dưới hữu trí hạ mạ đa ạ dạ cũng rất mạnh đã đủ cùng hải tặc thế giới thổ dân cường giả và chạm nhưng mà hắn còn có mạnh hơn lục đạo hình thức ed rèn khoa trương hơn ghi ổ cụ đều có mấy cái dung hợp trạng thái còn nữa chính là bột tính hoa thủy nguyện thế giới này thật đúng là không đủ hắn chơi cho nên lúc đó hải quân bản bộ rất náo nhiệt dâu trắng hải tặc đoàn không hề rời đi mắt ư n g bọn họ mấy cái này thất vũ hải cũng không hề rời đi thậm chí mắt ư n g còn gia nhập vào bị chiến đấu hắn trực tiếp đối tiêu s gen một đạo c h ả m kích xé rách đại khái nghĩ thăm dò s gen lực lượng nhưng lập tức chính là được xưng thế giới đệ nhất trảm kích cũng vô pháp đột phá s gen đoạn không bị gắng ngượng chẳng ngừng lấy hải quân bản bộ đại biểu hải tặc thổ dân các cường giả trung quy không phải s gen đối thủ của bọn họ mà s gen bọn họ cũng tuân thủ quy tắc cũng không có làm ra mạng người đánh tan chiến quốc xen go cụ bọn họ sau đó hải quân bản bộ còn tốt hơn sinh tiếp đá s gen bọn họ đâu cứ việc điều này khiến người ta khó chịu thì như ạ k ẹ đ ủ cũng rất khó chịu nhưng mà cũng không có biện pháp ai bảo bọn hắn cường đại siêu việt thứ nguyên cường đại a bọn họ không đem hải quân bản bộ cho trực tiếp đẩy ngang cũng rất tốt lúc này cai đô bọn họ liền tại hải quân bản bộ thì cá chỉ thấy tay phải hắn cầm lấy một chỉ hải vương loại b ắ p đùi tay trái cầm một v ả rượu hắn hàm hồ đối với cách đó không xa gặp bọn họ nói ra uy uy ngươi đừng xem chúng ta rất mạnh kỳ thực mạnh nhất là t ô t r ầ n m ặ khác theo nữ nhân của hắn ở giữa cũng không có chút nào sai trong đó nhiều cái càng là sở hữu chúng ta vượt quá tưởng tượng lực lượng liền nói gặp các ngươi căn bản đều không thể ngăn cản các nàng lực lượng d ừ n g một chút hắn lại tiếp tục nói ra ở cái thế giới kia có một câu nói gọi kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ý tứ chính là muốn hiểu được phán đoán thế cục gặp dâu trắng các ngươi cho rằng thế giới này vẫn là ban đầu cái thế giới kia sao cũng không phải là tô trần làm cho chúng ta tới đây bên trong chính là vì quét sạch cản trở tỷ như thiên long nhân ở quét sạch cản trở phía sau để thế giới này tiếp vào chúng ta phía trước thế giới đang ở cái thế giới kia đang không ngừng tiến hóa trưởng thành đồng thời còn sẽ có càng nhiều còn lại thế giới xuất hiện mà thế giới này hoan tỉ hệ sơ đại hải tặc thời đại tứ hoàng quân cách mạng thần cổ đại binh khí những thứ này toàn bộ đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi thế giới đã thay đổi triệt để thay đổi chúng ta không thể lại hết ngồi đáy giếng bên ngoài còn có càng lớn thế giới ở chờ đợi mọi người chúng ta chư vị cùng nhau nên tiếp thời đại mới a cài đồ cười ha ha nói xong cũng bắt đầu mánh địa uống rượu người chế i n quốc sen g o cụ, trực tiếp không lời chống đỡ tô trần làm cho m ộ t g ả n g tòa báo ban bố chiến thư đã truyền đạt toàn thế giới chí ít hải quân bản bộ đã trước tiên thu đến tô trần tuyên chiến thiên long nhân nhất tộc cài đồ hắn không có đùa dỡn hay sao c h i ế n quốc sen k o cụ nghĩ xác nhận một chút cãi đồ cười nói ngươi cảm thấy hắn sẽ nói đùa sao đến lúc đó chúng ta đ ậ c thủ các ngươi hoặc là gia nhập vào hoặc là thì nhìn đùa dỡn đừng đứng sai đội là được tô trần rất coi trọng các ngươi đứng sai đội chúng ta biết phụ trách tinh lọc các ngươi u chi h a mạ đa dạ cũng bổ sung một câu hắn ngữ khí ngược lại là bình thản c h i ế n quốc sen k o cụ đám người trầm mặc u i các ngươi nói cái thế giới kia là như thế nào tờ s u giờ h trung tướng hỏi một cái vấn đề mấu chốt vấn đề này vẫn là từ cãi đồ trả lời cãi đồ uống một hớp rượu lớn hắn thiếu niên thời điểm đã từng bởi vì xuất sắc chiến công trở thành vương quốc anh hùng lại cuối cùng bởi vì quốc gia phải bị gánh thiên long nhân thiên thượng kim mà bị bàn đứng cuối cùng lang bạc kỳ hồ đi lên về sau đường thiên long nhân loại này cực đoan đặc quyền giai cấp cái đ ồ tuyệt đối là không gì sánh được t h ố n g h ậ n chỉ thấy hắn nói ra cái thế giới kia liền nói tô trần trộ ở quốc gia bình dân hưởng thụ bình đẳng dân chủ tự do bọn họ có luật pháp hoàn thiện cùng chế độ mặt trên không có thiên long nhân loại này có thể đối với người bình thường tùy ý sinh sắc đoạt dư cực đoan đặc quyền chủ tộc chí ít thế nhân không cần vì mức tự đại thiên thượng kim mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày đương nhiên nói những thứ này các ngươi có lẽ không thể nào hiểu được nhưng tương lai các ngươi có thể thấy cài đồ cách cục đã mở ra hắn hiện tại theo đuổi là chứng kiến càng lớn thế giới thấy càng lớn quay mặt đứng ở hải tặc thế giới đấu tranh nội bộ cung ít ngồi đáy giếng khác nhau ở chỗ nào thế giới ở ngoài còn có thế giới a người bên ngoài còn có người thiên ngoại còn có thiên a vào lúc ban đêm hải quân bản bộ triệu khai hội nghị các đại lao thảo luận thật lâu mà kết quả sau cùng chính là chờ các loại tô trần bọn họ thành trừ thiên long nhân trong đó ạ kệ đủ ý kiến khá lớn nhưng vô dụng bất quà ạ k ẹ đủ theo đuổi là cực đoan chính nghĩa khát vọng tiêu diệt sở hữu hải tặc kết thúc toàn bộ đại hải tặc thế giới nhưng mà c h i ế n quốc sen go k u trực tiếp nổi giận ạ k ẹ đủ nói bây giờ địch nhân lớn nhất là thiên long nhân khá lắm c h i ế n quốc sen go k u kỳ thực đã g i a o động hắn khát vọng cái đồ nói cái thế giới kêu bình đẳng tự do hạnh phúc làm hải quân nguyên x o á y là vì cái gì vì kết thúc đại hải tặc thế giới làm cho thế giới biến mỹ hảo nhưng vấn đề là hải tặc càng ngày càng nhiều tiêu diệt một lớp kết quả còn có một sóng lại một sóng kết quả ra ở đâu căn nguyên chính là thiên long nhân thiên thượng kim đã áp bách đến bình dân không thở được cuối cùng bọn họ có thể không khởi nghĩa vũ trang sao đương nhiên kỳ thực cũng có một bộ phận hải tặc là thuần túy hư trùng nhưng mà cái thế giới này vấn đề là không có chút nào mỹ hảo cương giả còn lời nói có trọng lượng ngươi đứng ở nơi đó không ai động tới ngươi nhưng người thường bất đồng ngày hôm nay đang ngủ ngon giấc kết quả khuya khoác khả năng có người tới cướp đốt giết hiếp sau đó hết thể đều không có thế giới này rất đáng sợ có đôi khi chiế quốc sen goku cũng sẽ suy nghĩ một vấn đề nếu như mình là bình dân sẽ như thế nào nghĩ như vậy chiế quốc sen goku mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh đây là một cái rất đáng sợ thiết tưởng lúc này ạ kệ nủ còn có lời nói có thể tô trần lại tới hắn là mới vừa rồi cùng nữ nữ môn ngâm suối nước nóng sau đó tâm huyết dâng trào tới một chuyến hải quân bản bộ chứng kiến c h i ế n quốc sen go cụ bọn họ mở hội nghị tô trần cũng không keo kiệt giải đất tới một cái làm cho tất cả mọi người bọn họ đều tin tức nóng hổi đó chính là thế giới chính phủ quyền lực tối cao cũng không phải là ngũ lao tinh mà là im khá lắm im là ai khoan hay nói đây là một bí mật mặc dù c h í n quốc sen go cụ bọn họ đều không biết hiện nay im chỉ có ngũ lao tinh cùng thánh địa mạ di hệ số rất ít thiên long nhân hoặc là im tùy tùng biết đương nhiên cái này là tuyệt đối sẽ không đối ngoại công khai hải quân bản bộ đều căn bản không biết im sống rồi hơn tám trăm n ă m láo quái vật giờ khác này mặc dù ạ kệ đủ đều tê dại rồi các người nói bình đẳng đâu kết quả hư không vương tọa còn có người len lén ngồi lên rồi hả tô trần mang tới tin tức này tuyệt đối rất mạnh mẽ bạo nổ điều này làm cho hải quân bản bộ các đại lao triệt để giao động phạm là cái gọi là tám trăm năm vương hai mươi vị vương cộng đồng sáng thế sau đó tuyên thệ bình đẳng cùng dân chủ sở chỗ chống vương tọa thêm lên không thể có người ngồi lên sở dĩ gọi là chỗ chống vương tọa nó nhất định là vĩnh viễn chỗ chống như vậy thì đại biểu cái gọi là bình đẳng cùng dân chủ đương nhiên mọi người đều biết đây đều là nói b ậ y dù sao đừng nói hư không vương tọa có người hay không ngồi lên liền nói có thiên long nhân tồn tại liền mãi mãi cũng không có tất cả bình đẳng dân chủ tốt lắm hiện tại tô trần làm là đào góc tường sự t ì n h có điểm sư xuất hữu danh cái kế vị tội phá tô trần cũng không có gì hắn sở hữu siêu việt cái thế giới này lực lượng vậy còn với các ngươi tất tất ta muốn vì hòa bình thế giới các loại lý luận bỡ lạ bỡ là một đống sau đó hiệu triệu mọi người cùng nhau khởi nghĩa vũ trang đem thiên long nhân diệt có công phu này thiên long nhân mộ phần đều dài hơn cỏ bất quá tô trần vẫn là nói ra đời miệng hắn cần ở thiên long nhân diệt sau đó làm cho hải quân bản bộ kiến tạo một cái mới tinh thống trị hệ thống dù sao thế giới này còn cần người quản đâu đừng tưởng rằng thiên long nhân không có thế giới này liền mỹ hảo trên thực tế thế giới này đã bệnh thời kỳ chót khắp nơi đều có hải tặc vừa nắm một bó to hư trùng mặc dù không là tất cả hải tặc đều là ác nhân dù sao người mạnh là vua thế giới có thực lực tự nhiên chế b á một phương nhưng ngươi không thể ở một cái thế giới hoàn toàn mới còn tiếp tục làm cướp đốt giết hiếp một bộ kia lúc này hạ thiên quân liền cần một cái thực lực mạnh mẽ thuộc hạ bộ phận quản lý cả thế giới hải quân bản bộ chính là một cái rất tốt thế lực trước tiên bọn họ rất mạnh c h ỉ ít đối với thế giới này mà nói rất mạnh thứ nhì bọn họ có rất hoàn thiện các cấp quản lý bộ phận đã đầy đủ nhiều binh lực lại trải rộng toàn thế giới quân cách mạng không phải tô thần khinh thường bọn họ mà là quân cách mạng thật vẫn chính là một đám làm khởi nghĩa thế lực mà thôi căn cứ cổ lực, dù cho phía sau thành công, cũng chỉ là trực trước chí vân tình huống, những này nghĩa thành quản thống thứ đại đại đời khởi tiếp tiếp thế thậm chí toàn phía hệ sau là dù bởi ộ hội mà mới là thôi, tinh thống. cho họ hệ Khả không ngươi kiến bọn năng lớn. lập b vì bọn họ ở vào cái này bế hoàn thế giới không có càng cao hơn duy thế giới truyền bá tân tiến tư tưởng sở dĩ bọn họ tất nhiên có cực hạn cũng khả năng không lớn đột phá ra ngoài tựa như lam tinh người chưa từng thấy qua ngoại tinh nhân sở dĩ bọn họ trong tưởng tượng ngoại tinh nhân đều là ở nhân loại trên căn bản đi tưởng tượng sau đó hư cấu đây chính là tư tưởng cực hạn không có người có thể siêu thoát sở dĩ tô trần cũng không xem trọng cái thế giới này quân cách mạng đến lúc đó đồ long giả sẽ thành ác long cũng khó nói như vậy vấn đề tới ta trực tiếp muốn một cái hải quân bản bộ không phải thì tốt hơn thế giới chính phủ cũng giữ lại còn như thiên long nhân trực tiếp diệt không phải làm xong nghĩ thông suốt tô trần tự nhiên cũng không t ấ t tất hắn k ỳ thực cũng lười phiên phức tô trần ngươi nói thế nào cái gọi yêu nhân thật tồn tại chế quốc sen go k u sâu hô hấp một khẩu khí hắn rất khiếp sợ những người khác cũng rất khiếp sợ dù sao bọn họ nhận thức ở giữa ngũ lao tinh mới là ở vào địa vị cao nhất hơn nữa cái k i a năm cái lao đầu trưởng k h ô n g quyền thế cũng đang nói rõ quyền lực cũng không phải một người độc tài có ai nghĩ được đến ngũ lao tinh dĩ nhiên cũng chỉ là hầu hạ cái k i a gọi im thiên long nhân thậm chí bọn họ chỉ là im đầy tớ trong lúc nhất thời chiến quốc sen g ô cụ bọn họ thì có chủng thế giới quan sụp đổ cảm giác thế giới này đều không biết im tồn tại chứ tô trần im vẫn luôn tồn tại hắn chính là tám trăm năm trước hai mươi vị vương một trong mà hắn vẫn luôn ở phía sau màn t r ư ờ n g khống hoặc là nỗ lực vĩnh cửu n ắ m trong tay thế giới này chỉ là trên cơ bản không ai biết sự hiện hữu của hắn mà thôi thậm chí dù cho có người ngoài may mắn biết sự hiện hữu của hắn cũng sẽ bị hắn cấp tốc giết chết sở dĩ trên cái thế giới này biết im tồn tại người chỉ có ngũ lao tinh cùng với số rất ít t i ê n long nhân đầy tớ đám người chấn động nhưng chưa từng nghĩ đến họp cái này dạng tô trần ở hải quân bản bộ đồng thời mà gì hệ sống cũng đã vỡ tổ thậm chí liền tại trên đỉnh chiến tranh đoạn thời gian đó cũng chính là ngày hôm qua cũng đã vỡ tổ thế giới chính phủ toàn quân t h ố n g suất cũng chính là trước một đ ờ i hải quân nguyên soái cổng cũng vô pháp bình tĩnh cho tới hôm nay tô trần chiến thư bị đi qua báo hình thức chuyển đến c ổ n làm sao cũng ngồi không yên hắn bấm hải quân bản bộ điện thoại có thể tiếp nhận điện thoại cũng không phải c h i ế n quốc sen go cũ hơn nữa điện thoại trùng còn thôi diễn ra khỏi đối phương thần thái người nọ vẻ mặt kiêu ngạo người là ai c h i ế n quốc sen go cũ đâu công lớn tiếng chất vấn mà đối diện thanh â m kia tự ngạo nói ra ta gọi d i ệ u g a m s anh hùng vương d i ệ u g a m s cái gì cổng kiếp sợ đây là một cái chưa từng nghe qua tên hắn bắt đầu suy nghĩ đến đây là cái kia tô trần người mang tới c h i ế n quốc sen go cũ đâu hắn lần nữa chất vấn d i ệ u g a m s cười nói ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dùng loại giọng nói này đối với bản v ư ơ nói hắn an vị ở c h í n quốc sen go c ủ nguyên xoáy trên ghế làm việc những thứ k i a cái bấm móng tay kéo móng tay đâu một bộ thành thơi thành thơi dáng vẻ ngược lại là diệu games nhìn về phía điện thoại trùng không khỏi kinh ngạc thế giới này lại có như thế vật thú vị thực sự khiến người ta không nghĩ tới ngươi là ai có phải hay không cùng ngươi tô trần cùng nhau cổng phẫn nộ không thôi diệu games vẫn là câu nói kia ngươi tốt nhất không nên đối với bản vương dùng loại giọng nói này đương nhiên bản vương cũng muốn hỏi ngươi ngươi lại là thứ gì dám như thế đối với bản vương nói ta là thế giới chính phủ toàn quân thống xuất cổng thế giới chính phủ diệu games nghĩ tới tô trần nói hải quân bản bộ chính là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu một t r ò n g mà thế giới chính phủ lại là thiên long nhân tay sai nhất thời diệu games liền cười ra tiếng thanh â m ta cho là ai đó thế giới chính phủ không phải là thiên long nhân tay sai sao chúng ta dự định ngày kia đi các ngươi chỗ ở mạ dị hệ thoại cổng đúng không chuyển lời cho cho những thứ kia thiên long nhân ngoan ngoan nên tiếp tử v n g à được rồi nhớ kỹ ta là cổ xưa nhất c h i vương anh hùng vương diệu games n g ư ơ i cổng tức giận đến liền muốn thổ huyết hắn tức giận nói chính nghĩa tất thắng phúc ha ha diệu g a m tại chỗ liền cười văng người đang cười cái gì ha ha diệu games tiếp tục cười to hắn che cái b ụ n g liền ở nơi đó cười thật sự một bộ liền muốn cười chết người bộ dạng diệu games người đang cười cái gì cổng thực sự bị tức không nhẹ hắn năm nay đã hơn chín mươi tuổi tuổi tuy là thân thể không có chút nào sai nhưng hắn vẫn bị như thế đâm một cái kích thật vẫn chỉ sợ bị tức tắt thở nhất là điện thoại trùng còn có thể thôi diễn người đối diện thần thái cổng thực sự nghĩ một quyền liền đem điện thoại trùng cho đánh bể đương nhiên hắn hiện tại hận không thể lập tức vọt tới hải quân bản bộ đưa cái này diệu games d t đi đây là khiêu khích đối với khiêu khích của hắn cũng là đối với thế giới chính phủ khiêu khích ha ha giả không nhanh được bản vương muốn nói diệu games tránh liêu tránh thần sắc thoáng chăm chú nói ra bản vương muốn nói là cường giả tất thắng mà không phải chính nghĩa tất thắng người c ô n g vừa định nộ xích trở về có thể diệu games đã không phải cho hắn cơ hội bản vương còn muốn vội v à n g đâu đến lúc đó thấy ba điện thoại đã treo c ô n g vội vã đánh trở lại có thể diệu games đã không để ý tới hắn lại nói tiếp cái thế giới này hoàn cảnh còn rất khá khắp nơi đều là mỹ lệ đại hải cùng trước đây ta chỗ ở cái kia sa mạc vương quốc thật đúng là có khác nhau rất lớn d i ữ games đứng ở hải quân bản bộ trên ban công lúc này hắn đang ở chỗ cao có thể liếc mắt liền thấy phương hướng xa xôi đại hải chỉ thấy khái niệm sóng gợn lan tan rất là mỹ lệ chương hai trăm hai mươi tám hai im nam hay nữ vậy chương hai trăm hai mươi tám hai im nam hay nữ vậy cũng trong lúc đó mạ dì hệ vân công đi vào hướng ngũ lao tinh hội báo chuyện mới vừa rồi ngũ lao tinh cũng rất là tức giận bọn họ vẫn còn ở hải quân bản bộ hơn nữa ta hoài nghi hải quân bản bộ đã phản bội dâu trắng gặp chiến quốc sen goku tam đại tướng mắt ứng đám người bọn họ những người này liên thủ đều chưa từng là cái kia tên là tô trần nam nhân cùng với dưới trướng hắn nhân đối thủ không đúng lúc đó cái kia tô trần thậm chí cũng không ở ghê thởm đám người kia quá kiêu ngạo thật coi chúng ta thế giới chính phủ dễ khi dễ sao thật không đem thiên long nhân để vào mắt sao khoa chúng ta thất có tám trăm năm nội tình a bọn họ lại dám tuyên chiến ngũ lao tinh mấy người đều vô cùng phẫn nộ l ử a g i ậ n liền tràn đầy bọn họ hai mắt dường như muốn từ trong ánh mắt phân ra thậm chí thiêu đốt toàn bộ bọn họ đều người mang lấy cường đại lực lượng lúc này phẫn nộ bọn họ càng là cả người khí thế kinh người nhưng là ngũ lao tinh mấy người cũng không nói ra ẩ ậ n dấu với bên trong lòng bất an đó là đối với không biết bất an bởi vì tô trần bọn họ hiển nhiên cũng không phải người của thế giới này bọn họ nói bọn họ đến từ những thế giới khác hơn nữa bọn họ t r i ể n hiện ra lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng ngũ lao tinh tử cho rằng bọn họ đều rất mạnh mẽ nhưng bọn họ có thể ung dung đánh bại gạc chiến quốc sen go cụ dâu trắng cùng với tam đại tướng bọn họ những người này không thể nếu như bọn họ có thực lực này nơi nào còn có thời đại mới đám k i a hải tặc tồn tại sớm thì đem bọn hắn tế thiên chính vì bọn họ không có thực lực đó a hiện tại xuất hiện nhất bang so với dâu trắng bọn họ mạnh hơn thần bí tồn tại thật để cho người không cảnh a hơn nữa lúc ấy tô trần đi theo nữ nhân chỉ có hai cái xuất thủ cũng chính là tên là sư tử vương cùng người dường như sở hữu vượt quá tưởng tượng lực lượng ngũ lao tinh mấy người cảm giác không gì sánh được nhức đầu thậm chí áp lực cực lớn đi gặp mặt im đại nhân a sợ rằng im đại nhân nói vậy cũng đã biết tất cả đạp đạp đám người cũng không do dự trực tiếp liền đi gặp mặt im đó là hư không vương tọa bên trên im ngồi ở mặt r ê n bãi tiến im đại nhân ngũ lao tinh mấy người trăng miệm một lời cùng tính không ai biết bọn họ nói chuyện cái gì bất quá có một đạo bí mật chỉ lệnh hạ đạn thiên long nhân ở triệu tập toàn bộ có thể triệu tập lực lượng thì như vệ gạ b h phát minh bí mật binh khí thì như thần c h i kỵ sĩ đoàn cùng lúc đó mạ d ì hệ rất nhiều thiên long nhân vẫn còn ở ca múa mừng cảnh thái bình biết rất rõ ràng gần đến nguy hiểm lại không thèm quan tâm ngược lại rất là coi thường ngẫm lại nên thế nào vẫn là thế nào thiên long nhân nghe được chiến thư một khắc kia liền lộ ra thần sắc khinh thường dù sao cái này tám trăm năm tới khiêu khích thiên long nhân, nhân còn thiếu sao nhưng tám trăm năm tới bọn họ thiên long nhân chưa từng có một cờ xả nạt đoan v ấ lạc dù cho một ngày nhưng không có sở dĩ bọn họ có gì sợ mặc dù không là tất cả thiên long nhân đều như vậy nhưng xác thực có một bộ phận rất lớn thiên long nhân ôm lấy như vậy tâm tính thần đã định trước thống trị toàn bộ bọn họ đem hàng cổ trường tồn bên kia cựu x a đảo tô trần hai ngày này ngược lại không có chuyện gì làm đang ở cựu x a đảo hắn nên làm gì tiếp tục làm gì cũng không để ý trên thế giới đã phong khởi vân dũng dù sao chiến thư chuyển khắp thế giới một khắc kia toàn thế giới đám thế lực lớn đều ngồi không yên mấy ngày này đám kia hải tặc thậm chí ngay cả cướp đốt giết hiếp những thứ này cơm thường cũng không làm liên lẳng lặng cùng đợi tô trần bọn họ khai chiến thiên long nhân đ ầ y tuyệt đối so với trên đỉnh chiến tranh càng náo nhiệt tuy là trên đỉnh chiến tranh đến cùng cũng không có đánh nhau nhưng xem trò vui nhiệt tình là vô luận thế giới nào nhân đều không phải ít cựu xà đảo a o suối nước nóng tô trần liền giang hai tay nhắm hai mắt ngồi ở chỗ kia một bộ rất thoải mái dáng vẻ mà a xà cơ đang ở liên tiếp tối hôm qua hắn đem xà cơ bắt lại mà xà cơ loại này siêu cấp luyến ái nao không thể nghi ngờ là trực tiếp tặng không lúc này a o suối nước nóng bên trong Còn có sư tử vương Kikakuza, Etit, Tô Tịt, Sụ Kỳ Cạ Cụ Dạ, Hạt E ù người Hạ Nỏ. n Mấy g xa cơ nổi g đều là giận tuy là sư tử vương trò chơi phải làm tô trần thủy tinh cung trí chủ nhưng nữ nữ muôn hiển nhiên không đồng ý bất quá sư tử vương cũng mặc kệ cái này lúc này nàng và tô trần mặt đối mặt ôm lấy cổ của đối phương thoáng biệt đi đầu không gì sánh được khinh miệt nhìn xà cơ liếc mắt phảng phất tại nói lời k h ô n g phục người đánh ta à. xà cơ l ử a giận t r ù n g tiên nhưng có chút không làm sao được tô trần mở hai mắt ra tối ngày mua ta tại sao là buổi tối bởi vì ban ngày thái dương k h á lớn hơn nữa mạ gì hệ j o s e nằm ở trên núi cao phơi n ắ ằ g rất buổi tối liền mát mẹ nhiều a im cái kia thực lực cá nhân như thế nào đây t o s e p h kỳ cạ gù ra lại gần suy nghĩ đến im là cái thế giới này tối cưng ờ giả mà đ ạ i giản một huy đêm cũng là nhận giới chi mẫu sở dĩ sở hữu siêu việt thái độ bình thường đỉnh tiêm chiến lực khả năng tính cũng rất lớn dù sao nàng chính là cái này tình huống xuất xù k ỳ cạc gụ dạ sở hữu bất tử c h i thân muốn giết chết nàng không có cửa đâu chỉ có thể phong ấn như vậy im đâu tô trần nói cái này nhân loại đều sống rồi hơn tám trăm năm là vẹn vẹn thọ mệnh dài còn là nói cái này nhân loại cũng sở hữu bất tử c h i thân không hiểu tô trần lắc đầu nói thật ra hắn cũng không rõ ràng im thực lực như thế nào đương nhiên im chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ nếu như một sáu im rất mạnh nơi nào còn có tân thế giới sự tình chẳng lẽ im đi qua tám trăm năm đều ở đây ngủ say hiển nhiên không có khả năng tô trần nghĩ tới là im thực lực là có nhưng sẽ không quá mạnh mẽ mặt khác im thọ mệnh cũng dài nhưng tuyệt đối không phải bất tử đều là một cái thế giới tối cường giả tô trần là không tin im còn có thể giống như sụt sủ k ỳ cạ gù dạ sở h ư u thân bất tử trong nguyên tắc im ở trên bản đồ tìm một cái cứ điểm một quốc gia liền trực tiếp mất giống như nấm đạn giống nhau nhưng đó cũng không phải là im có năng lực mà là vệ gạ bụ phát minh nào đó cường đại khoa học kỹ thuật cái thế giới này khả năng lực lượng hay là tương đương kinh khủng im là nam hay nữ edit cũng lại gần còn tiện đường nhìn chăm chú vào sư tử vương nói thật ra sư tử vương cũng có chút không k è m được bất quá nàng tận lực bảo trì thần sắc không thay đổi cho nên nàng là một bộ lãnh băng băng bộ dạng nàng rất yêu thích cùng với tô trần hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ hầu hạ người đàn ông này bất quá nàng chắc chắn sẽ không nói ta cũng không biết im là nam hay nữ bất quá ngẫm lại tô trần cảm thấy im là nữ s á t suất biết lớn hơn một chút thậm chí cái gia hỏa này khả năng chính là ả lạ bạ sở tan đã từng nữ vương trong nguyên tắc ả lạ bạ sở tan nữ vương lý chính là hai mươi vương một trong tuy là quốc gia này cự tuyệt ở tạ mạ di hệ và cũng chính là bỏ qua trở thành thiên long nhân nhưng cái này nữ vương lý ở trong nguyên tắc lại không có trở về cái tia sa mạc vương quốc tiếp tục làm nàng nữ vương mất tích đại khái làm ơ ước thế giới tối cao quyền thế phía sau trực tiếp ngồi lên hư không vương toạn đương nhiên đây là bí mật chỉ có rất ít người biết ngoài ra cái gia hỏa này mất tích vĩnh sinh giải phẫu thế cho nên n có thể sống đến bây giờ bất quá mặc kệ thế nào đến lúc đó tô trần cũng muốn diệt thiên long nhân hắn muốn tiếp quản thế giới này mà thế giới mới không cần thiên long nhân loại này siêu việt giai tầng tồn tại chương hai t r ư n sư tử vương trọng thương hòa sự lao tóc đỏ khai chiến đã đến giờ chương hai sư tử vương trọng thương hòa sự lao tóc đỏ khai chiến đã đến giờ kế tiếp hai ngày này thế giới có thể không phải bình tĩnh tô trần chiến thư hạ đạt phía sau khắp nơi thế lực lớn đều có động tác thì như tứ hoàng thế lực dâu trắng hải t ạ p đoàn ngoại trừ dâu trắng cùng dưới trướng đội trưởng cùng với một ít mạnh mẽ chiến l ự c vẫn như cũ ở lại hải quân bản bộ phụ cận hải vực những người khác đều bị dâu trắng chạy về tân thế giới dâu trắng lập trường cũng không giống như hải quân bản bộ hắn là dự định theo tô trần bọn họ xông lên mạ dị hệ đối với thiên long nhân hận dâu trắng có thể không có chút nào thiếu thứ nhỉ đến bách thú hải tập đoàn cài đ ồ một chiếc điện thoại làm cho quỷ đạo ba hai bọn họ trực tiếp xuất quân tiến nhập đại hải trình nửa đoạn trước nhân số không nhiều lắm đều là tinh nhuệ nhất lực lượng yếu kê không muốn nhờ vào lần này muốn ra tay với thiên long nhân kỳ thực lại nói tiếp tô trần bọn họ căn bản không cần những người này bất quá đi theo cũng không có gì đương nhiên nếu như chết rồi bọn họ cũng mặc kệ ngay sau đó bác gái cũng mang theo nhà mình nhi nữ xuất phát cái này lao thái bà cũng tới tham gia náo nhiệt tô trần biểu thị không sao cả người thích sao người hắn mặc kệ tóc đỏ hải tặc đoàn cũng xuất động sau đó tóc đỏ là cùng sự tính lão hơn nữa đừng quên cái gia hỏa này là thiên long nhân khoảng cách khai chiến còn có một thiên thời điểm tóc đỏ hải tặc đoàn tiến nhập cựu xa đảo phía ngoài vô phong mang hy vọng có thể nhìn thấy tô trần tô trần biết đại khái cái gia hỏa này hai mươi bảy có ý đồ gì trực tiếp để hắn ở bên ngoài phơi mấy giờ thằng đến màn đêm b u ô n g xuống thời điểm tô trần mới chỉ có chậm rãi đi ra sư tử vương cũng đi theo ra ngoài đạp đạp tóc đỏ rốt cuộc gặp được tô trần tô trần cùng sư tử vương là thông qua không gian truyền tống môn qua đây chỉ thấy tô trần mạc sơ mi hoa xa t a n khố cùng dép tông có điểm hoa hoa công tử cái kế vị đặc biệt hữ nhản bất quá tóc đỏ hải tặc đoàn đám người chứng kiến vị này thời điểm liền không khỏi lông mao dựng đứng cái loại cảm giác này rất mãnh liệt đối phương lực lượng bài sơn hải đảo nghiền ép lên tới là bọn hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua siêu việt thứ nguyên lực lượng tô tiên sinh nghe đại danh đã lâu ta gọi sà người khác đều gọi ta là tóc đỏ tóc đỏ biểu thị tôn kính nói tô trần trực tiếp nói ra ngươi muốn nói cái gì hắn là thực sự không muốn lời nói nhảm tóc đỏ là thiên long nhân hắn là tự nhiên không muốn xem lấy thiên long nhân bị diệt ô n nhưng mà tô trần cũng không muốn tất, tất. là như vậy nếu như ngươi cùng thiên long nhân khai chiến có thể sư ẽ đ a tử ớ giới i thế n à vương nghe t ể được tô trần nói mình là hắn lao bà nhất thời trong lòng ngọn ngọt nàng nghĩ thẩm trờ chút trở về cùng hẹn thịt bọn họ lấy le một chút nhất là xuân sủ kỷ cạ cụ dạ cái này tướng mạo đặc lập độc hành nữ nhân bất quá sư tử vương biết mình phải làm việc nàng thân sắc không thay đổi nghĩ thẩm c h ờ chút dùng tốt tương đối lớn lực lượng xuất thủ mới được muốn giải phóng tên thật nàng ánh mắt rơi vào tóc đỏ trên người nghĩ thầm thực lực của người này cũng liền một dạng bên kia tóc đỏ ánh mắt của bọn họ cũng không khỏi rơi vào sư tử vương cái này lánh khóc trên người nữ nhân chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả chắc、t、tóc ố t t đỏ gật đầu hắn biết sư tử vương không đơn giản quá sâu không lường được đây chính là khác một cái thế giới lực lượng sao rất nhanh tô trần đông lại ngoài khơi tô trần đứng ở sư tử vương bên phải cách đó không xa ba nàng tay phải nắm chặt thánh thương xuất hiện đó là nối liền trời đất thần thánh chi cái neo ra sân phô trường cũng rất lớn xa xa tóc đỏ rút đao phía sau cũng là nhắc lên vạn phần tinh thần hắn phải toàn lực ứng phó tóc đỏ cẩn thận vẽ măng nhắc nhở tóc đỏ không nói gì hắn một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú vào sư tử vương chỉ thấy phía trước xa xa sư tử vương cầm lấy thánh thương khổng lồ lực lượng ở hội tụ toàn bộ không gian đều tại đây khắc bắt đầu khởi động cùng bạo lực lượng l o n g lánh với trung yên c h i thương sư tử vương lớn tiếng dích đạo hội tụ lực lượng thánh thương cũng mánh địa đâm đi ra ngoài vê anh một đạo cự đại pháo laser xuyên thấu hư không nhanh chóng mà hướng tóc đỏ đánh ra tới tóc đỏ cũng cơ lao ra chỉ kiếm đạo lực lượng cùng bá vương sắc quấn q u n h toàn lực đánh ra một kích vê anh một giây kế tiếp tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa nổ tung sóng xung kích trong nháy mắt liền hủy diệt bên cạnh mặt băng tô trần vào giờ khắc này đem sư tử vương kéo huyền phụ tại phá toái trên mặt băng còn như xa xa tóc đỏ ở thánh thương lực lượng trùng kích phía dưới trực tiếp bị sông phi một vài km giống như là trùng kích pháo không thể cản phá về phần phản kích lực lượng căn bản liền không cách nào cùng sư tử vương loại này đối với hải tặc thế giới mà nói đã siêu việt thứ nguyên lực lượng đối kháng dù cho một giây đồng hồ tóc đỏ trọng thương mà tô trần cùng sư tử vương đã sớm ẩn sâu công và danh trở về ăn cơm ngủ hắn có thể đi ra cùng tóc đỏ thấy mặt một lần vẫn thật là cho hắn mặt muối sau khi trở về tô trần bắt đầu ăn cơm cựu xà đào nơi đây muốn ăn cái gì đều có tô trần ngược lại là thịt cá đứng lên mà sư tử vương sau khi trở về liền cùng chúng nữ nói vừa rồi tô trần đối ngoại xương nàng là hắn la bà sư tử vương là tâm bình khí hòa khoe khoang sột sủ k ỳ cạ g ụ ra các nàng sinh khí trong lúc nhất thời vào lúc ban đêm mà bắt đầu tranh đua đứng lên lúc này một hồi đặc thù tranh đua so chính là người đó có thể ở tô trần trùng kích phía dưới kiên trì lâu nhất mọi người đều biết sư tử vương là nhanh nhất dùng hình dung nam nhân phương diện kia năng lực không được mà nói chính là sư tử vương xâm thiết nàng căn bản không được sư tử vương không chịu thua mặt m ũ i liền ứng chiến nhưng nàng đưa ra mấy cái kỳ kỳ quái quái thi đấu ta ở phương diện này không được những phương diện k h á c liền không thể thắng trở về mà tô trần liền trực tiếp thành mấy người các nàng thực nghiệm công cụ người như vậy lại qua một ngày ngày này toàn thế giới dường như đều ngừng vận tắc giống nhau bởi vì ngay hôm nay tô trần muốn xuất quân tấn công thánh địa mạng hệ đây là hải tặc thế giới từ trước tới nay đặc biệt lớn sự kiện bởi vì một ngày thành cả thế giới hướng đi đem triệt để đi hướng thế giới khả năng sẽ không còn có thiên long nhân chịu thiên long nhân áp bách nhiều năm quốc gia cũng đem từ đây giải phóng đương nhiên cũng có rất nhiều người bảo trì bi quan thái độ bọn họ cảm thấy thần là không thể chiến thắng bọn họ nhưng là tồn tại tám trăm n ă m a tám trăm n ă m tới chẳng lẽ thiên long nhân liền không từng bị người khiêu chiến qua sao nhiều hơn nhiều nhưng mọi người đều thất bại càng có người cho rằng ngày hôm nay có thể hay không đưa tới thế giới bị hủy diện rồi h ả bất quá mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào xế chiều hôm đó tô trần mang theo sư tử vương các nàng xuất hiện ở hải quân bản bộ phía ngoài hạ vịnh lúc này edgen bọn họ đã ở chỗ này trừ cái đó ra còn có dâu trắng bách thú cùng bác gái ba cái thế lực lớn bất quá tô trần cũng liền nhìn lướt qua hắn cũng chỉ xem đỉnh tiêm chiến lực tt ê ê đây chính là tô trần sao bác gái nhìn phía xa tô trần đương nhiên mọi người đều nhìn hắn chí quốc sen goku bọn họ liền tại xa xa rất nhiều hải quân đều ở đây bên kia hắn thực sự tới chín trăm hai mươi bảy khai chiến là thật muốn khai chiến tô trần một cái lắc mình quá khứ chí quốc sen goku có điện thoại chúng sao liên hệ mạ gì hệ giật cái loại này chí quốc sen goku suy nghĩ một chút thì cho t ô trần một chiếc điện thoại trùng bố nói nhiều bố nói nhiều điện thoại trùng đánh tới uy là chế i n quốc sen cô cụ sao nghe điện thoại chính là cổng nghe ngữ khí c ổ n g dường như áp lực cự đ ạ i ta là tô trần các ngươi chuẩn bị xong chưa sáu giờ chiều chúng ta đúng giờ đi lên ngươi tô trần ngươi biết ngươi đang làm gì không ngươi đem với cái thế giới này tạo thành không thể dự đoán ảnh hưởng ngươi thật là bởi vì thế giới này được không ngươi biết c ô n g một trận trụy đội lên tiếng tục xưng chính nghĩa lên tiếng cuối cùng cộng còn bổ sung một câu chính nghĩa tất thắng t ô trần ngươi quá nhiều lời nhảm nhí hy vọng các ngươi chuẩn bị xong hiện tại các ngươi còn có nửa giờ dứt lời t ô trần liền cúp điện thoại nửa giờ nhoáng lên liền chuẩn bị đi qua mắt thấy còn có một phút thời điểm đám người chỉ thấy đứng ở hải vịnh phía trước nhất t ô trần tay bắt hư không xé một cái hư không trực tiếp nứt ra một đạo cao tới hai mươi m ở cự đại không gian truyền tống môn hải vịnh đã bị hẹ thịt cho đông lại lên đường đi đoàn người nhóm t ô trần bay đầu vẫy vây tay đám người đi qua cái kia truyền tống môn có thể chứng kiến thánh địa mạ gì hệ đó chính là cái gọi là thiên long nhân ở thành trì cửa chính lúc này một đám người đang ở nơi đó trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn một cái chính là thần c h i kỵ sĩ đoàn muốn bắt đầu c h i ế n quốc sen go cụ sâu hô hấp một khẩu khí hôm nay đã không có đường quay về hắn chỉ hy vọng một lần hành động đem thiên long nhân đưa đi gặp bọn họ t ổ tông thiên long nhân chính là cái thế giới này tội ác căn nguyên chương hai trăm ba mươi leo lên mạ gì hệ sars im hạ lệnh chương hai trăm ba mươi leo lên mạ gì hệ sars im hạ lệnh đây là b ự c nào năng lực trực tiếp liền mở ra một cái đi thông mạ di hệ s cửa hải quân bản bộ cái thế giới này đám thổ dân cô ũ n g lỗ rất nhiều người đều tại đây khắc nuốt nước miếng một cái nhưng cũng không phải là bởi vì tô trần mở ra không gian truyền tống môn mà là bởi vì theo tô trần này đạo không gian truyền tống môn mở ra như vậy kế tiếp chính là cùng thiên long nhân khai chiến nha nha nha bác gái nợ nụ cười muốn bắt đầu có còn hay không đi qua mạ di hệ đâu phía sau đại mụ con cái nhóm cũng là cô lỗ nuốt nước miếng lúc này mặc dù là nàng là trầm ổ n nhất như tử cả tạ cụ gì cũng nội tâm nổi lên hàng loạt sòng lớn phải biết rằng trận chiến đấu này tuyệt đối là quái vật cấp bậc a nghiêm ngặt mà nói e rằng bọn họ bánh gà tô đ ả o chỉ có bác gái chặt l ọ t tẹn lìn mới có tư cách tham chiến mà thôi mà bọn họ đám này nhi nữ bất quá là tới vô giúp vui mà thôi đồng dạng dâu trắng hải tập đoàn cùng bách thú hải tập đoàn cũng là như vậy còn hải quân bản bộ các đại lão bọn họ là thế giới chính phủ thuộc hạ dù cho c h í n quốc sen cô cụ đã mở qua hội nghị nhưng bây giờ cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác xấu hổ chờ chút muốn cùng đã từng chủ tử khai chiến a tuy là bọn họ tham chiến không phải tham chiến đều có thể nhưng kế tiếp chiến hậu thế giới trật tự nhất định sẽ một lần nữa chế định mà bọn họ hải quân bản bộ nếu muốn thu được nhất định quyền hạn cũng nhất định phải xuất lực dĩ nhiên giống như gặp loại này công khai chán ghét thiên long nhân nhân là nhất định sẽ g i ế tới t mà chiến quốc s e n g o k u lại là sâu hô hút một khẩu khí hắn nói ra đợi chút nữa chúng ta hỏi quân bản bộ phải làm chính là giải phóng sở hữu nô lệ để cho bọn họ mau sớm rút lui khỏi mạ dị hệ lại nói bên kia dâu trắng thấy được thần chi kỵ sĩ đoàn lãnh tụ phi gã lạn dinh cổ cũng chính là tứ hoàng tóc đỏ cha ruột năm đó thần chi cốc đánh một trận hắn thất lạc ở thần chi cốc một cái trong hòng m á o phía sau bảo dương được đưa tới rô rơ trên thuyền tự nhiên cũng liền có phía sau chuyện xưa mà nói tới phi gã lạn dâu trắng có thể nói rất khó chịu cái này thiên long nhân cũng chính là cái gọi là thần chi kỵ sĩ đoàn đương nhiệm lãnh tụ nhưng là hắn dâu trắng kình ta tô trần lao đầu kia có thể nhường trò ta sao dâu trắng hỏi một câu tô trần không thành vấn đề tô trần ngược lại không có gì quan điểm tốt lắm bắt đầu đi sớm một chút giải quyết tối nay còn phải nghỉ ngơi chứ dứt lời tô trần liền trực tiếp bước vào truyền thống môn bên trong bên kia thần chi kỵ sĩ đoàn bọn họ có thể nói áp lực cự đại nếu như đội thành hải t ạ c thế giới bất kỳ một cổ thế lực nào mặc kệ hắn là tứ hoàng hải t ạ c đoàn cũng hoặc là là quân cách mạng bọn họ thần chi kỵ sĩ đoàn toàn bộ còn không sợ dù cho bọn họ cũng không phải vô địch nhưng đại gia cũng vậy có gì sợ nhưng bây giờ bất đồng bởi vì bọn họ phải đối mặt nhưng là một cố không biết mà siêu cường thế lực bọn họ không biết nơi nào tới thực lực lại có thể ung dung đánh bại hải quân bản bộ tất cả cao thủ thêm lên dâu trắng sở dĩ bọn họ làm sao có khả năng áp lực không lớn bọn họ vốn là thiên long nhân hộ vệ là thiên long nhân phía sau phòng tuyến nhưng bây giờ bọn họ phải đứng ở trước mặt nhất bởi vì thiên long nhân đang đối mặt trước nay chưa có đ ị c h nhân ngươi chính là tô trần sao vì gạ lạn chất vấn tô trần không có gì bất ngờ xảy ra thế giới này chỉ có ta gọi tên này tô trần nhàn nhạt nói ra vì gạ lạn trong quá khứ mà dị hệ sơ đã từng từng chịu được nhiều lần xâm lấn nhưng mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an mà xâm lấn người hạ c h ẳ n g nhưng đều là kết quả giống nhau đó chính là bi thảm t ô trần ngươi cũng muốn trải qua kết quả như vậy sao vì gã làn cái này x ó g trụy độn giờ bs một bộ không chút nào kinh sợ bộ dạng đương nhiên đó là ngoài mặt không phải kinh sợ về p h ầ n nội tâm nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn mình biết rồi t ô trần nhàn nhạt cười nói ngươi cái gọi là người xâm lăng cũng bất quá các ngươi người của thế giới này mà thôi ngươi lại không có ý thức được chúng ta đến từ cao hơn c h i ề u không gian sở hữu siêu việc các ngươi có thể hiểu l ư ợ n ngươi vì gã làn không lời chống đỡ trong lúc nhất thời không có cách nào nói dâu trắng lao đầu này sẽ để lại cho ngươi tô trần ném câu nói tiếp theo liền dẫn đám người tiếp tục đi phía trước đừng kiêu ngạo phì gạ l ạ n r ú t đao hắn là một gã cường đại kiếm thánh xuất cùng lúc đó một đạo h ắ t ảnh di động với tốc độ cao tiến lên lại chính là dâu trắng dâu trắng cầm trong tay tùng mây cắt một đạo b ổ về phía phì gạ l ạ n tuy là phì gạ l ạ n trước tiên đón đánh dâu trắng cường thế công kích có thể phì gạ l ạ n vẫn ở chỗ cũ đối phương cự đại lực lượng phía dưới bị đẩy lui hơn mười mét phì gạ làn đã lâu không gặp đâu ta còn tưởng rằng người chết hô lặp lạp dâu trắng cười ha ha vì gạ l à n mướn mày ngày hôm nay lão phu nếu như muốn qua đời ở đó cũng phải đem ngươi kéo đi xuống vậy liền bắt đầu a thiên long nhân cầu không đúng ngươi chính là thiên long nhân một thành viên hô lạp lạp dâu trắng cùng phì gạ l à n đại chiến cũng ở lúc này hết sức căng thẳng người xâm lăng nghĩ tiến lên một bước trước tiên ở thi thể của chúng ta bên trên bước qua a còn lại thần c h i kỵ sĩ đoàn các thành viên quả đ o á n ngăn cản ở tô trần trước mặt bọn họ có thể tô trần hai tay khều một cái trực tiếp liền trấn khai bọn họ phóng nhãn hải tập thế giới thần tri kỵ sĩ đoàn thành viên mỗi một cái đều là cờ giả có thể đối mặt tô trần bọn họ liền yếu k ề cũng không bằng ta đi trước tìm im tô trần quay đầu nhìn về phía đám người các ngươi liền thỏa thích nào a dứt lời tô trần liền t i ê u thất hắn là di động với tốc độ cao s o á t một cái đã không thấy t â m hơi thân ảnh sư tử vương còn nói muốn theo sau đâu có thể tô trần đều không thấy bóng dáng thế nào còn muốn cho hắn liếm phiền phức ẹ、e、t h không quên trào phúng một tiếng sư tử vương lạnh rên một tiếng mạt x ù x ù kỳ cạ g ụ dạ đã bay lên trời không mắt nhìn xuống toàn bộ mạ dị hệ toàn bộ thu hết vào mắt không khí nơi này cũng không tệ lắm ép rèn sâu hô h ú t một khẩu khí c ả m khái không khí không sai mặt khác nơi đây có không ít c ư ờ n giả g nhưng ta càng mong đợi hổ cả thế giới xuân sủ kỳ nhất tộc tô trần nói qua cái thế giới này đỉnh tiêm chiến lực không làm sao nhưng đến rồi hổ cả thế giới đại giản một nhất tộc vậy là tốt rồi chơi bắt đầu đi u c h ị hạ mạ đạ dạ đi về phía trước ra một khoảng cách cả người đã tiến nhập lục đạo hình thức hắn xong trường gỗ trong khoảnh khắc một cái quái vật to lớn xuất hiện chính thức hoàn toàn thể sợ xả nụ xuất hiện nhất thời khiếp sợ toàn trường cùng lúc đó thánh địa mạ di ở chỗ sâu trong im đại nhân bọn họ đã leo lên thánh địa ngũ lao tinh một trong khoa học phòng vệ võ thần s ạ tùn nói rằng hoàn cảnh võ thần mã tư nói ra mời im đại nhân hạ lệnh hệ ngũ lao tinh đám người đều nhìn chăm chú vào im hiện tại bọn họ cũng không tại hư không vương tỏa chỗ ở kiến trúc mà là tại mạ di hệ và sở chỗ sâu trong im s ắ c mặt băng lãnh mở miệng hạ lệnh phóng xuất sở hữu nô lệ gây nên rối loạn chương 231, kết thúc chiến đấu im bỏ qua sở hữu thiên long nhân sách mới mở chương hai t r ư kết thúc chiến đấu im bỏ qua sở hữu thiên long nhân sách mới mở toàn bộ mạ di hệ và thiên long nhân có lẽ không có bao nhiêu nhưng nô lệ còn nhiều m à một cái thiên long nhân có nô lệ thiếu bất quá chính là m ấ y cái nhưng nhiều có thể là trên trăm cái thậm chí nhiều hơn nhưng cái này còn không bao quát giam giữ ở đại lao bên trong nô lệ nói chung toàn bộ mạ di hệ xoa x ô lệ số lượng nhiều lắm im ra lệnh một tiếng mặc kệ ngươi thiên long nhân có nguyện ý hay không toàn bộ đều cần phóng xuất các nô lệ bị một được thả ra liền rối loạn bắt đầu điên cùng mạ chạy trốn bởi vì thiên long nhân nói chạy chậm nhất nô lệ sẽ bị giết chết mà chạy nhanh nhất nô lệ có thể an toàn ly khai mạ di hệ xoa lần này các nô lệ liền giống như điên đi phía trước chạy trốn chạy chấm nô lệ còn nỗ lực đem chạy ở phía trước nô lệ kéo để cho bọn họ lạc hậu trong lúc nhất thời trận này nô lệ chạy trốn hiện ra tàn khốc hơn lên im nói tất cả thiên long nhân hướng mạ di hệ giật phía sau núi lui lại mệnh lệnh vẫn còn ở hạ đặt để cho chạy nô lệ bất quá là vì cho thiên long nhân tranh thủ trốn chạy thời gian ngày hôm nay là thiên long nhân tao ngộ tai h nạn trước đó chưa từng có một ngày trước đây bất luận cái gì xâm lấn mạ di hệ và đều không coi vào đâu những thứ k i a r á c rời người xâm lăng cùng ngày hôm nay đám người này so sánh với đây tính toán là cái gì thiên long nhân nhóm chạy trốn a rồi、boy. đây coi là cái gì rắt rưởi đã từng im tiên kỵ nhất giỏi boi nhưng đến rồi ngày hôm nay nàng phát hiện giỏi boi cũng không coi vào đâu im đại nhân để cho chúng ta ngăn trở hắn a pháp vụ võ thần thác phổ man nói bảy trăm bốn mươi nói hoàn cảnh võ thần mạ cạ tư cũng nói ra im đại nhân mời đi trước địa phương an toàn không lúc này im đã tới hư không vương tọa bên trên nàng xem hướng ngũ lao tinh nói ra các người đào tẩu a các ngươi đỡ không được hắn im đại nhân đi im ra lệnh nàng có thể cảm giác được cái tia sâu không lường được khí tức kinh khủng đang đến gần n à y đạo khí tức thực sự quá mạnh mẽ im thậm chí chẳng bao giờ cảm thụ qua kinh khủng như vậy khí tức r ò i bòi đ ừ n g đua dẫn một chút r ò i bòi hắn không xứng im nội tâm tuyệt vọng nàng biết ngày hôm nay không cách nào phản kháng nàng đối mặt cái kia đang ở tới được quái vật quá yếu không có bất kỳ phản kháng tư cách thiên long nhân đại nạn buông xuống thuộc về bọn họ thần c h i thời đại có lẽ liền muốn triệt để chung kết có thể tưởng tượng đi a nhưng vào lúc này một đạo thành thơi thành thơi thanh em xuất hiện đạp đạp đó là một trận tiếng bước chân thuộc về một cái người chính là tô trần người, người xâm lăng tô trần ngũ lao tinh kinh hãi ngũ lao tinh vừa muốn xuất thủ ông cùng lúc đó một cỗ siêu nhiên trọng lực nghiền ép xuống trong nháy mắt liền đem ngũ lao tinh đẻ ở trên mặt đất năm cái lao đầu tốt nhất chính là cầm sơ đại quỷ triệt lao đầu làm xong rồi quỳ một chân trên đất còn như bốn người khác lúc này đều toàn bộ nằm trên đất tốt mạnh lực lượng đây là b ự c nào lực lượng quái vật ta dĩ nhiên không cách nào phản kháng a ngũ lao tinh kinh hãi muốn phản kháng này cổ lực lượng lại phát hiện mình căn bản không có cách nào phản kháng đạp đạp tô trần tới nhìn về phía hư không ngai v à im ngươi quả nhiên là một nữ nhân a ta còn tưởng rằng ngươi là một người nam nhân đâu t hư không ai vàng đang ngồi chính là một nữ nhân hơn nữa còn là một cái có một đầu giống như vị vị công chúa tóc màu lam đại mỹ nhân lúc này nàng liền ngồi ở chỗ kia khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt lại bình tĩnh nhìn tiếp người nữ nhân này chính là im hoặc có lẽ là ạ lạ bạ sở tan tám trăm năm trước nữ vương lì lì nữ vương tám trăm năm trước ở khai sang thế giới chính phủ sau đó trên mặt nổi lì lì cự tuyệt trở thành thiên long nhân đồng thời cự tuyệt đặc quyền trở lại ạ lạ bạ sở tan nhưng trên thực tế l ý lì cũng không trở về đến ạ lạ b ạ sở tan mà là tiếp tục ở lại thánh địa mạ dỉ hệ rồi nàng mơ ước hư không vương toạn sở dĩ nàng trở thành hư không nai g vàng nữ vương cũng chính là cái thế giới này phía sau mà người n năm quyền như vậy thời gian trôi qua tám trăm năm lâu có thể bưng tha bọn họ sao im tận khả năng bình tĩnh nhìn lấy tô trần tô trần nói ra ngươi nói bọn họ là chỉ cái gì bọn họ năm cái còn có còn lại thiên long nhân ta có thể cho bọn họ toàn bộ biến thành người thường để cho bọn họ bưng tha tất cả quyền ly khai mạ dỉ hệ rồi im nói rằng có thể nàng còn chưa nói hết tô trần liền đánh chặt đức nàng lời nói hắn cười cười ý rêu cợt rất rõ ràng ngươi sống rồi nhiều năm như vậy vẫn như thế ngươi thơ hạ ngươi muốn làm cái gì im hỏi hắn bây giờ đang ở mạ dị hệ phía trên thiên long nhân hoặc là ngươi chết hoặc là bọn họ chết ngươi làm sao chọn tô trần chạy ra một vấn đề im đại nhân xin không cần cùng hắn đàm phán bọn ta thiên long nhân quyết không khuất phục hơn nữa hắn nhất định sẽ lừa dối im đại nhân n g à i a ngũ lao tinh bên trong xạ tồn lớn tiếng nói hắn bị tô trần trọng lực nghiền ép trên mặt đất căn bản liền không lên nổi không sai im đại nhân còn lại ngũ lao tinh cũng r ồ n dập nang reo lên im ngươi làm sao chọn tô trần lần nữa hỏi một câu không để ý đến ngũ lao tinh một lúc lâu im mới chỉ có phun ra hai chữ bọn họ người đều là t ử tư nhân im cũng là như vậy nàng sống rồi hơn tám trăm n ă m người sống càng dài ngược lại càng sợ chết thậm chí sợ hãi mất đi toàn bộ im đúng là như vậy nàng lựa chọn để cho mình sống sót vì vậy tô trần bỏ qua im bất quá kỳ thực cũng không phải bông tha im mà là đem im thu vì mình độc chiếm đồng thời từ đây không còn có im cái này nhân loại từ đó về sau chỉ có l i l i nàng gọi l i l i mà xem như nàng sống tiếp đại giới toàn bộ thánh địa mạ gì hệ giật phía trên sở hữu thiên long nhân vô luận nam nữ già trẻ đều bị xử tử bị thống k h o e mà sử tử không có thống khổ quá trình ở toàn bộ sử tử trong quá trình tô trần làm cho im nhìn lấy vì vậy im nhìn lấy sở hữu thiên long nhân bị sử tử bao quát ngũ lao tinh không khỏi khoe mắt nàng chạy xuống hai hàng thanh lệ thiên long nhân thời đại kết thúc từ đây thế giới này không còn có thiên long nhân một trận chiến này cả đêm liền kết thúc sở hữu thiên long nhân tử vong thế giới chính phủ cộng ở triết quốc s e n g o k u khuyên bảo phía dưới đầu hàng đương nhiên phía sau hắn là khẳng định không có cách nào ở mới thống trị trật tự hạ như m ệ n hắn h bị ép quang vinh về hưu đây là đứng ở thiên long nhân bên kia đại giới lưu hắn một gã tất cả đều là không tệ bất quá hắn xác thực cũng già rồi hơn chín mươi tuổi có thể di dưỡng thiên nhiên còn thần c h i kỵ sĩ đoàn thành viên đều là thiên long nhân cũng toàn bộ chết rồi một trận chiến này không huyền n i ệ m chút nào chung kết tất cả thiên long nhân đ i ể u nhân mọt gẳng đi theo lên mạ di hệ giỏi vì vậy chứng kiến toàn bộ liên quan tới thiên long nhân bị diện mất tin tức cũng vào sáng ngày thứ hai bắt đầu cấp tốc chuyển tới cả thế giới thiên long nhân diện vong thế giới vì thế mà chấn động kế tiếp muốn làm cái gì đâu mới thống trị trật tự cũng nên xác lập còn như làm sao thao tác đây đúng là một vấn đề tô trần tạm thời đứng ở mạ di hệ và trên hắn ngồi ở chỗ kia u ố n g trà rất nhàn nhã phía sau chính là im cũng chính là lý lì ở đấm bóp cho hắn bả vai đối phương d i ệ t tộc nhân của mình mà chính mình còn muốn hầu hạ hắn miễn bản nhiều khó chịu nhưng lý lì cũng hy sinh sở hữu thiên long nhân đổi lấy chính mình cơ hội sống sót nàng không muốn t h ế t